Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện hay 23S diễn đọc Kim Thanh Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip truyện hay 23S Các bạn hãy bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Sau mấy ngày lưu lạc ở trong rừng Thân thể Lý Ban cũng bị thương nhiều chỗ. Nó kiệt sức, vừa lao ra đường đã ngất xỉu. Đình Việt kiểm tra mạch đập trên cổ Lý Ban, thấy vẫn có nhịp đập yếu ớt mới quay đầu nhìn Hà Phương. Vẫn còn sống, chúng ta đưa nó đi viện đi. Cô đặt tay Lý Ban xuống, vội vàng đứng dậy. Em mở cửa xe cho anh. Đình Việt gật đầu, nhanh chóng bế Lý Ban lên, đặt nó lên xe rồi lái đến bệnh viện. Ở địa phương nghèo nàn giáp biên này, Bệnh viện vẫn là những dãy nhà cũ kỹ, tường bong chóc khắp nơi. Tuy nhiên lúc vào tới khu cấp cứu thì đình việt lại trông thấy rất nhiều máy móc hiện đại, hình như là mới được nhà nước cấp đến. Đình việt bế lý ban đặt xuống giường, lại kéo tay Hà Phương tiến lên phía trước. Bác sĩ, hai người này đều bị thương. Người lớn thì gãy xương sườn số 9, có thương tích một số phần mềm. Người nhỏ thì bị mất nước, suy kiệt thể lực, cần kiểm tra tổng thể cả hai. Một vị bác sĩ trông có vẻ nhiều tuổi, đẩy gọng kính lên, nhìn cho rõ ba người trước mặt, đặc biệt là Đình Việt. Cậu cũng bị thương, sao không nói đến tình hình của mình? Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi ạ." Ánh mắt vị bác sĩ già đó nhìn xuống đôi tay của anh, ở đó là từng khớp xương thon dài, không những rất đẹp mà còn sạch sẽ. Người này không giống dân lao động bình thường. Ông ta hỏi, "Biết chẩn đoán tình trạng bệnh là bác sĩ à?" "Vâng." cháu ở trạm xá bản a tứ Bác sĩ nào? Việt ạ. Ồ, bác sĩ kia vẫy tay, gọi những người trẻ hơn đến kiểm tra cho Hà Phương và Lý Ban. Mắt vẫn không rời Đình Việt. Là bác sĩ Đỗ Đình Việt, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, vừa được nhận giải thưởng y học đợt hội thảo hồi đầu năm phải không? Đình Việt vô cùng khiêm nhường đáp. Vâng ạ, hôm đó tôi cũng có xem tivi Gương mặt vị bác sĩ già lộ vẻ kinh ngạc, Xen lẫn còn có cảm kích và ngưỡng mộ Bác sĩ Việt, cậu giỏi lắm Tôi có nghe rất nhiều về cậu rồi Ngay cả bác sĩ Quách Cảnh Đức Cũng nói sau này cậu nhất định Sẽ là người kế nghiệp của ông ấy Không nghĩ hôm nay cậu lại đến tận đây Cùng là người trong ngành cả Hân hạnh, hân hạnh Vị bác sĩ vô cùng niềm nở bắt tay anh Vỗ vai đình Việt hỏi vài câu Mấy y tá đứng gần đó Cũng nhận ra anh là bác sĩ Chuyên khoa cấp 2 nổi tiếng ở bàn A4 Mắt ai cũng lập tức sáng rực lên, dán chặt lên người đình Việt. Ngay cả bác sĩ nữ đang đo huyết áp cho Hà Phương cũng vậy. Rõ ràng đang thăm khám cho bệnh nhân, mà tay chỉ vảnh lên nhìn bác sĩ Việt. Đến mấy lần nhịp tim đều sai. Cô ấm ức nhủ thầm một tiếng. Cái gã này, đi đến đâu cũng dụ dỗ phụ nữ. Biết thế trước khi đến đây, cô xin quách dĩ kiên một chiếc khẩu trang dày của quân đội, bịt mặt anh luôn cho rồi. Sau khi kiểm tra chụp chiếu xong một hồi, Các bác sĩ ở bệnh viện huyện cũng kết luận giống y như đình Việt. Hà Phương bị gãy xương sườn số 9, không di lệch nhiều nên không phải can thiệp phẫu thuật, chỉ cần vận động nhẹ nhàng và tập vật lý trị liệu. Còn Lý Ban thì chỉ bị thương ngoài da, nhưng chạy mấy ngày trong rừng nên cơ thể con bé mất nước, phải nằm lại bệnh viện để truyền nước vài ngày. Nhờ có danh tiếng của đình Việt, hai người được sắp xếp điều trị ở hai phòng bệnh riêng biệt rộng rãi, còn có cả y tá riêng phục vụ lang bàn ở biên giới dòng dã suốt nửa tháng ăn ngủ chẳng mấy khi tử tế giờ được ngả lưng trên chiếc giường cũ kỹ ở bệnh viện tuy tồi tàn nhưng hà phương vẫn còn cảm thấy tốt hơn nằm ở phiến đá lạnh lẽo trong hang động gấp trăm nghìn lần quan trọng nhất trên tủ y nóc ngay sát giường còn có rất nhiều đồ ăn vặt có mì tôm bánh quy còn có cả bim bim hà phương vừa leo lên đã chọn một gói bim bim cay nhất xé vỏ cho vào miệng Mùi vị đặc trưng của snack lập tức theo gai vị giác sọc từ đầu lưỡi đến tận đại não. Cô nhắm mắt lại chậm rãi nhai, đây mới là cuộc sống chứ. Hà Phương lại bỏ một miếng snack to nhất vào trong miệng, thỏa mãn kêu lên một tiếng. Có người nào đó vừa mở cửa phòng đi vào, nghe thấy tiếng chửi bậy của cô liền nhíu mày. Ăn chừng ấy đủ rồi. Anh vươn tay ra lấy gói bim bim của cô. Đang trong quá trình điều trị, không được ăn mấy thứ nhiều hóa học này đâu. Ngon mà, trả em. Hà Phương định giật lại nhưng Đình Việt cao hơn cô. Anh giơ tay lên cao khiến cô không thể lấy được. Hà Phương còn định nhón chân nhảy lên cướp. Tuy nhiên người nào đó cứ như đi quốc trong bụng còn chưa kịp hành động thì đã bị anh dùng bàn tay còn lại ấn vai xuống. Cướp không được, nhảy lên giật cũng không xong Hà Phương nổi tức đến vùng mang trợn mắt. Bác sĩ Việt, đồ khốn cái miệng này còn nói bậy nữa. Có tin anh sửa em không? Anh định sửa thế nào? Làm ngay ở đây à? Cô phụng phiểu ngồi xuống giường Trong miệng vẫn còn vị bim bim Ăn chưa đủ nên vẫn thấy thèm Hà Phương lườm Đình Việt một cái Nói cho anh biết nhé Hôm nay ấy, bà đây không có hứng Anh đi tìm mấy cô y tá Bám theo anh cả ngày đi Đình Việt thấy mặt mày cô ủ rũ như vậy Thì có hơi buồn cười Anh cuộn gói bim bim lại Để gọn vào một góc Sau đó leo lên giường ôm lấy Hà Phương Cô cáo có đẩy vai anh Tên bác sĩ kia Mau cút xuống Bây giờ anh mà cút xuống Thì có mấy cô y tá ở ngoài kia Lại mất công bám theo đấy Đình Việt kéo cô vào trong lòng Để một tay cho Hà Phương gối đầu cười cười Nhà văn Hà Phương Em định chia sẻ thuốc gây nghiện của em cho người khác đấy à Anh tưởng Ai cũng nghiện anh được chắc Cô bĩu môi Đúng là cái đồ thích tự sướng Nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, Đình Việt búng mũi cô, nghiêng người ôm lấy thân thể nhỏ bé. Hơi thở đàn ông thanh mát, phả xuống cánh mũi. Hạ phương miệng thì cao có nói vậy, nhưng không bùng vẫy nữa. Nằm yên trong lòng anh. Cô nghĩ Đình Việt nói đúng. Khuôn mặt này, thân hình này và cả kỹ thuật trên giường của anh chẳng khác gì thuốc gây nghiện. Ngay cả một con ngựa hoang như cô cũng phải dừng bước chân mấy y tá kia làm sao có thể cưỡng lại được cám dỗ từ anh cơ chứ Hà Phương thở dài trong lòng một tiếng nhắm mắt xúc đầu vào ngực Đình Việt ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ kính cũ kỹ ở trong phòng dọi lên chiếc giường có anh và cô không gian tịch mịch bình yên và sung dị đến nao lòng một lúc rất lâu sau đó Đình Việt nói vừa rồi mẹ anh đã nói gì đến em Hà Phương chớp chớp mắt Không muốn nói quá nhiều về lần gặp vừa rồi giữa mình và bà Trần Nguyệt Hoa chỉ bảo mẹ anh kể đôi chút chuyện về anh thôi. Ngừng lại một chút cô lại nói bà ấy nói anh không kể cho em lý do anh đến bản A Tứ làm việc có nghĩa là em cũng không quá quan trọng với anh. Động tăng vuốt lưng của đình Việt hơi dừng lại anh khẽ nhíu mày im lặng một lát mới đáp chuyện không tốt đẹp gì cũng không đáng để nhắc đến. Đó là nỗi đau trong lòng anh Không bao giờ muốn nhớ lại Đình Việt cũng không biết phải kể cho cô nghe từ đâu Hà Phương cũng không hỏi Hai người cứ thế không ai nói chuyện nữa Chỉ nằm bên nhau Nằm ngắm ánh hoàng hôn Cứ nghĩ sẽ cứ nặng nề như vậy Cho đến khi thiếp đi Nhưng bỗng dưng Hà Phương lại lên tiếng Trước đây mọi người xung quanh hay cười Em có bố mẹ ly hôn Nên em không có bạn bè Đình Việt hơi sững sốt nhìn sang Chỉ thấy dáng chiều in lên mắt cô Sạch sẽ, trong veo Nhưng lại phàng phất một nỗi buồn Không ai có thể thấu hiểu được Hà Phương nắm tay anh rồi nói Những người khác đều chê em khó nói chuyện Chỉ có một người duy nhất bằng lòng đến gần em Chắc anh cũng đoán ra được là ai phải không Là người bạn mà em đã tìm đến Lâm Hảo để hỏi Cô gật đầu Anh ấy nhà nghèo Bố cũng từng đi tù Chắc vì thế mà anh ấy không chê em Hà Phương cười cười, nhưng mẹ em không thích anh ấy. Bà luôn nói vì anh ấy nghèo nên mới tìm cách quen em để lợi dụng. Hồi đó gia đình anh ấy cũng gặp nhiều biến cố. Bố bệnh nặng phải nằm điều trị, mẹ thì làm mất của người ta một số tiền lớn. Em thấy anh ấy vất vả nên cũng giúp đỡ. Đến khi mẹ biết được thì bà rất giận, cũng đã làm một số việc không thể tha thứ được. Mọi người biết anh ấy có người cha ngồi tù, còn ngửa tay nhận tiền một đứa con gái thì tỏ ra rất coi thường. Trên diễn đàn của trường còn đăng mấy bài bóc phốt để rất nhiều người vào mỉa mai chửi mắng. Anh ấy xấu hổ nên không đi học nữa, cũng tránh mặt em. Đến nửa tháng sau thì em nhận được điện thoại. Người ta nói là tìm thấy xác anh ấy dưới một tòa nhà bỏ hoang. Nhắc đến chuyện cũ, Hà Phương vẫn có cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên nghĩ lại mới thấy đã không còn đau đớn và kích động như lúc trước nữa. Có lẽ vết xẹo sâu hoám trong lòng đã thực sự khép miệng rồi. Cô cũng đã buông bỏ được rồi Thế nhưng người đàn ông bên cạnh Vẫn ôm chặt lấy cô Chấn an Rất đau lòng phải không Rất đau lòng Cô cũng ôm anh Em cứ nghĩ anh ấy chết là lỗi của em Nhưng đến khi nghe câu chuyện Lâm Hảo kể Em mới tìm được một tia hy vọng Để giải thoát bản thân mình Khỏi luẩn quẩn của chuyện cũ Nên mới muốn đi tìm hắn Cuối cùng Đình Việt cũng đã hiểu rằng tại sao Khi đó hà Phương gần như mất đi lý trí khẳng khẳng muốn đi về phương Bắc. Cô gật gật đầu, vâng, tìm được Lâm hạo, hỏi được hắn, biết lúc trước anh ấy không hẳn chỉ vì em mà chết, em đã cảm thấy tốt hơn rồi. Dày vò đau khổ suốt 6 năm qua, Hà Phương cứ mãi luẩn quần, bị giam cầm trong quá khứ tội lỗi ấy. Đến giờ, linh hồn cô đã hoàn toàn được cứu rỗi rồi, có thể vượt qua được vực sâu bóng tối, cũng có thể tiếp tục hướng tới ngày mai. Cô cũng hy vọng, người đàn ông mà cô yêu cũng có thể buông tay được như vậy. Một bác sĩ với tấm lòng hướng thiện như anh, lẽ ra nên được sống một cuộc đời yên ổn tươi sáng, quá khứ đau thương cứ để lại sau lưng. Đình Việt cúi xuống hôn lên tóc cô khẽ nói, "Về sau phải sống thật vui vẻ, anh cũng nên vậy." Hà Phương nhắc lại lời ở bên bờ suối vào năm ngoái, khi cô kể về nhà khoa học nuôi động vật chân đốt cho anh nghe, miễn sao đích đến vẫn là lòng hướng thiện thì không có gì phải hối hận. Đình viện khẽ nhíu mày nhìn cô, im lặng suy nghĩ một lúc, cảm thấy một cô gái luôn che giấu lòng mình dưới bộ dạng cợt nhả như Hà Phương, cũng có lúc tin tưởng anh đến mức dám phơi bày toàn bộ, nỗi đau cho anh xem. Anh cũng nên đáp lại cô y như vậy. Lát sau anh chậm rãi nói, anh lên bàn A tứ, chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhưng dù có cứu được bao nhiêu người, cũng không làm được ba bệnh nhân chạy thận kia sống lại. Giọng anh có chút trầm mặc Không phải lỗi của anh Nhưng anh là người ra y lệnh chạy thận Nếu khi đó anh kiểm tra biên bản bàn giao Hệ thống máy lọc rỡ cẩn thận Thì đã phát hiện ra nó chưa hoàn thiện Ba bệnh nhân đó không chết Đánh giá một bác sĩ giỏi Không phải ở việc đếm được bao nhiêu bệnh nhân chết Dưới tay bác sĩ đó Mà là người ấy cứu được bao nhiêu sinh mạng Việt, anh không phải là thần thánh Anh đã cứu được rất nhiều người rồi Cứ tiếp tục làm công việc cứu người của anh Có lẽ bây giờ anh chưa vĩ đại như nhà khoa học mà em quen, nhưng sau này anh còn vĩ đại hơn ông ấy đấy. Những lời này khiến Đình Việt vô cùng sừng sốt. Trước đây vì câu chuyện về nhà khoa học mà Hà Phương kể, anh đã một mình dựng lại cây cầu bắc qua con suối kia. Bây giờ nghe cô nhắc lại lần nữa, cảm giác của Đình Việt vẫn y nguyên. Trong lòng tựa như có thứ gì đó đang khép miệng, như được chữa lành. Anh lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, muốn nói với Hà Phương rằng Mấy năm qua ở bản A4 Anh vẫn đang nghiên cứu phương pháp chạy thận nhân tạo mới Nhằm kéo dài sự sống cho bệnh nhân suy thận Nhưng bởi vì chưa hoàn thành công trình nghiên cứu Nên đành đợi đến khi có kết quả mới nói cho cô Cuối cùng Đình Việt lại hôn lên tóc Lên mắt Hà Phương lần nữa Cảm ơn em Bác sĩ Việt Xến quá Cô tủm tỉm cười Ai cần anh cảm ơn em Anh không đáp Chỉ nhìn Hà Phương thật lâu Thật lâu Cô vốn nghĩ giây phút tiếp theo anh sẽ cúi xuống hôn nhưng Đình Việt chỉ nói những gì mẹ anh đã nói em đừng để trong lòng bà ấy chỉ có mình anh nên hay lo lắng quá mức nhưng em đừng lo trước giờ anh toàn không nghe lời Hà Phương phỉ cười bác sĩ Việt cũng hư hỏng vậy sao còn hư hỏng hơn em nữa đấy em có muốn biết không tay anh lần mò xuống thắt lưng quần cô nhưng nơi này là bệnh viện trời còn chưa tối Các y tá lại đang quanh quần ngoài kia. Cuối cùng hai người chỉ hôn nhau cho đến khi thân thể nóng bừng lên rồi cũng thôi. Đình Việt vuốt tóc cô, ngủ đi. Bác sĩ Việt, ngủ thôi. Hai người ôm nhau ngủ đến khi bầu trời bên ngoài tối đen mới tỉnh dậy. Lúc bật điện lên, các y tá đã thi nhau thay bê khay đồ ăn đến. Mỗi người đều tranh thủ liếc đình Việt một cái. Hà Phương không thèm để ý đến họ. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến đống đồ ăn vặt liền nhân cơ hội anh bị các y tá bám lấy lén lút lôi bim bim ra ăn đình viện lúc quay nhìn thấy hà phương đang nhồm nhòm nhai bim bim lại tịch thu của cô đổ hết vào thùng rác hà phương trừng mắt lườm anh nhưng anh chẳng những không để tâm còn đặt khay đồ ăn lên trước mặt cô nghiêm giọng nói mau ăn đi xong sang chỗ lý ban nó tỉnh rồi à ừ nghe y tá nói con bé đang ăn cháo hà phương gật đầu đưa một đôi đũa cho anh Đình Việt nhận lấy ngồi xuống ăn cùng cô. Xong xuôi, hai người đi sang phòng bệnh của Lý Ban. Con bé vừa mới tỉnh không lâu, nên sắc mặt rất nhợt nhạt. Thấy Đình Việt đi vào, thì hai mắt lập tức sáng lên. Chú Việt, chị Phương, hai người cũng ở đây à? Bọn tôi nhìn thấy em ngất ở giữa đường, nên đưa em đến đây. Lý Ban, sao em lại chạy đến đó? Em cũng không biết. Lúc ở thị trấn, chú Việt nói em cứ đi về Phương Nam. Em chạy trong rừng rồi bị lạc. Mãi đến trưa hôm qua Mới đến được con suối cạn ở bên giới Chạy qua được xong thì đói quá nên ngất xỉu Nói đến đây Lý Ban nhìn hai người một lượt May quá lại gặp được hai người Chú Việt, chị Phương, hai người có khỏe không? Vẫn khỏe Đình Việt gật đầu Về được đến đây là không sao rồi Lý Ban nằm viện thêm mấy ngày Đợi bên quân đội xác minh nhân thân xong Sẽ đưa cháu về bản A Tứ Sao phải chờ quân đội xác minh nhân thân ạ? Vì dù bị bắt cóc hay không thì cháu cũng là trường hợp vượt biên trái phép quân đội quản lý người vượt biên yên tâm nếu họ xác định cháu thật sự bị bắt cóc thì sẽ liên hệ cho gia đình rồi sẽ đưa cháu về tận nơi. Lý Ban gật đầu thật mạnh. Vâng ạ, thế thì tốt quá. Cảm ơn chú Việt, cảm ơn chị Phương. Nhờ có hai người mà cháu mới sống được. Cảm ơn hai người rất nhiều ạ. Không hiểu sao Hà Phương cứ có cảm giác ánh mắt Lý Ban không có chút đổ ấm cũng như lời xin lỗi của nó không thật Cô cười nhạt không cần cảm ơn, việc nên làm thôi. Lý Ban nói vâng, suy nghĩ thế nào lại hỏi, chú Việt, tối đó chú đi tìm khu nhà của chú Lý, làm sao lại thoát được thế? Cả chị Phương nữa. Trèo tường trốn được. Đình Việt đoán ra được Lý Ban đã nói gì đó với hà Phương, nhưng Lý Ban còn ít tuổi, hơn nữa con bé bị bắt đến một chỗ ô hợp bẩn thỉu như vậy. Đầu óc cũng đã bị tiêm nhiễm ít nhiều, không thể chấp nó được. Anh chỉ nói qua loa, Lý Ban... Lần này trở về thì chịu khó học hành Sống tử tế Đừng bao giờ tin người lạ nữa Không phải lần nào cũng may mắn quay về được đâu Vâng ạ, cháu biết rồi Nghỉ ngơi sớm đi Giữ gìn sức khỏe Còn về bản A Tứ gặp mẹ và A Bá Vâng, Lý Ban nói đến đây Hình như nhớ ra điều gì đó nên nói Chú Việt, chị Phương Bao giờ hai người về bản A Tứ Sức khỏe của bọn tôi tốt hơn Sẽ về sớm hơn Hà Phương cười, Lý Ban Hy vọng sau này gặp Em sẽ khác Lý Ban mím môi Không hiểu hết được ý của cô Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gật đầu Lúc hai người quay về phòng Đình Việt có nói Lý Ban ở cùng bọn Trần Cương Hơn một năm thường xuyên chứng kiến Bọn chúng làm những điều không tử tế Nếu không được giáo dục tốt Lớn lên con bé sẽ hư hỏng Hà Phương nắm tay anh đáp Em cảm thấy con bé sắp hư rồi Hà Phương Lúc trước khi tìm được khu nhà của chú Lý Lý Ban đã nói gì với em Anh đoán xem Nó bảo em đến đó một mình Cô cười nửa đùa nửa thật nói Dù nó có yêu cầu em đến một mình hay không Thì em cũng chưa từng muốn dắt theo anh Bác sĩ Việt Em sợ đao kiếm súng đạn Làm hỏng mặt anh Cái mặt này đáng đồng tiền lắm đấy Đình Việt biết rõ Với tính cách của Hà Phương Thì dù Lý Ban có nói gì Cũng chẳng ảnh hưởng đến cô Lựa chọn xông vào nguy hiểm một mình Đơn giản vì Hà Phương không vì Lý Ban Hay mẹ anh mà thay đổi suy nghĩ của mình Nhưng biết Lý Ban nói những lời ấy Trong lòng anh vẫn có chút khó chịu Sau này hãy quên Lý Ban đi Em biết rồi Cô đẩy cửa phòng bệnh Bật điện lên rồi cười khẽ Bác sĩ Việt đừng lo Lâu lắm mới được yên bình Nằm trên giường tử tế hà Phương ngủ ngon đến mức Mặt trời chiếu thẳng vào mặt rồi mới tỉnh dậy Bên cạnh không có ai Nhưng sờ vào vẫn thấy chăn gối ấm áp Có lẽ đỉnh Việt cũng mới dậy chưa lâu. Hà Phương đánh răng rửa mặt xong chạy ra ngoài đi tìm mới thấy đỉnh Việt đang ngồi sồm trước mặt mấy đứa trẻ con. Chẳng biết anh nói gì mà mẹ của bọn nhóc vừa khóc vừa gật đầu lia lịa Hà Phương không lên tiếng chỉ lững thững đi lại gần. Khi cách đỉnh Việt chỉ 5-6 mét cô loáng thoáng nghe anh nói Bệnh này thì không cần điều trị lâu dài nên điều trị ngắt quãng có thể kết hợp thêm một số bài thuốc nam. Nếu có thời gian đi rừng Tôi sẽ tìm cho thằng nhóc một ít Mẹ thằng bé lau nước mắt rồi nói Vâng, cảm ơn bác sĩ Tôi đã cho cháu uống thuốc tây mãi Nhưng không rất hẳn được Người lúc nào cũng gầy đét như que củi Nếu điều trị ngắt quãng và uống thuốc nam được Thì tốt quá Đình Việt cười, xoa đầu đứa trẻ gầy tăm teo Bị ghẻ lở chảy đầy mổ và dịch vàng kia Sau đó lại quay sang đứa nhóc Ngồi xe lăn bên cạnh Nhóc này bị suy thận, phải không? Bố của đứa bé đó đáp Vâng suy thận từ năm 6 tuổi còn nhỏ quá, nó yếu chân cũng không đi được, phải ngồi xe lăn 2 năm nay rồi kèm theo suy tim anh nhìn đầu móng tay và sắc môi của đứa trẻ nhanh chóng đưa ra kết luận người cha kia hơi giật mình không nghĩ đình Việt có thể chẩn đoán chính xác bệnh bằng mắt thường như vậy vô cùng xúc động rồi nói vâng, kèm theo suy tim nên nghe nói không thể ghép thận được cũng không biết cuộc sống của thằng bé còn kéo dài được đến bao giờ bác sĩ, anh ông ấy định nói xin anh hãy giúp tôi nhưng Đình Việt đã ngay lập tức khoát tay anh xoa đầu đứa bé khẽ cười tôi đang nghiên cứu phương pháp chạy thận nhân tạo mới cũng sắp hoàn thành rồi nếu thành công và có kết quả tốt tôi sẽ liên lạc với anh anh cho tôi số điện thoại đi người cha đó kinh ngạc hồi lâu sau đó mới cuống cuồng rút điện thoại mình ra sao thế được chứ bác sĩ, anh cho tôi số điện thoại của anh đi Cứ mấy tháng một lần tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm anh. Nếu có phương pháp chữa bệnh mới thì anh nói với tôi một tiếng nhé. Cảm ơn anh. Hình như tôi nhận ra anh. Người phụ nữ còn lại nhìn chầm chầm Đình Việt nãy giờ. Đột nhiên rồi nói, có phải anh là bác sĩ Đỗ Đình Việt, bác sĩ được nhận giải thưởng ở hội thảo y khoa không? Tôi xem tivi có thấy anh. Lúc đó ông nhà tôi còn nói anh vừa trẻ, vừa sáng sủa như thế. Tương lai chắc chắn còn có nhiều thành công hơn nữa. Bác sĩ Việt là anh phải không ạ? Hà Phương đứng từ xa nghe thấy anh khiêm tốn nói Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Lúc này một cơn gió mát từ phương nam thổi đến làm rung mấy khóm hoa và rối cả mái tóc ngắn của anh. Mùi hương bổ kết cũng theo gió bay tới. Cô dường như cũng ngửi thấy được cả dư vị. Trong sạch trên người bác sĩ Việt Hà Phương cảm thấy mùi hương này Có thể sánh với mùi hoa trà Trên người tư lệnh quách sĩ Kiên Sạch sẽ giống nhau Nhưng lại cao quý khác nhau Một người là chiến thần vĩ đại của quân đội Chiến đấu vì đất nước, vì nhân loại Một người lại mang trong mình trái tim hướng thiện Ấm áp Dù bị cuộc đời nghiệt ngã vùi dập Đến thương tích đầy mình Nhưng anh vẫn luôn bình tĩnh tiến về phía trước Theo một cách rất riêng Đó là một bác sĩ đỗ đình Việt Ngày đêm nỗ lực hết mình Vì sinh mạng của người khác Có lẽ vị bác sĩ già kia nói đúng Anh chính là người sẽ kế nghiệp Bác sĩ Vĩ Đại Quách Cảnh Đức Ở tương lai sau này Anh cũng chính là người Đã dùng sự ấm áp của mình Để chữa lành trái tim Có một khối sắt thép không thể hoen gì của cô Bác sĩ Việt Đời này nếu cứ bình yên như vậy Thì tốt biết mấy Hai ngày sau Hà Phương cũng được xuất viện Khi thanh toán viện phí mới biết, cô được bệnh viện miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, sách đồ ra bên ngoài, còn thấy có cả mấy chiếc xe jeep của quân đội đang chờ sẵn. Tư lệnh Quách Chí Kiên đích thân đến tận nơi để tiễn bọn họ. Anh đứng dưới nắng, thân thể cao lớn đổ một chiếc bóng dài xuống nền đất cằn cỗi nơi biên giới. Dù lúc này chỉ mặc một bộ quần áo bộ đội bình thường, không có hàm tư lệnh, nhưng Quách Chí Kiên Vẫn tỏa ra trí khí Đội trời đạp đất hơn người Lẫn trong đám đông Chỉ cần liếc một cái Vẫn nhận ra được anh Việt Quách sĩ Kiên rào bước tiến về phía hai người Đình Việt cũng nhanh chóng tiến về phía trước Gọi một tiếng Từ lệnh Từ lệnh gì chứ Cứ không đứng trong doanh trại Cứ gọi như bình thường là được rồi Đình Việt Liếc rất nhiều quân nhân Đang đứng phía sau Có hơi lưỡng lự một chút Nhưng cuối cùng cũng vẫn đổi cách xưng hồ Công việc ở doanh trại bận rộn Sao cậu còn đến đây Đến tiễn cậu chứ 6 năm rồi mới gặp mặt nhau Không có cơ hội đánh một trận Cũng phải tiễn đến nơi đến chốn. Quách sĩ Kiên cười cười Ánh mắt như có như không Nhìn về phía Hà Phương Bao giờ mà kết hôn Nhớ thông báo một tiếng Nếu mà không bận Thì tớ nhất định sẽ sắp xếp về tham dự Bây giờ tớ mà cầu hôn Thì đảm bảo cô ấy sẽ chạy mất ngay Thế nên từ lệnh Cậu cứ vượt trước đi Chờ cậu kết hôn xong á thì tớ mới sách dép chạy theo. Tớ còn kết hôn gì nữa, không cô nào thèm lấy quân nhân, quanh năm làng bạt ở biên giới như tớ đâu. Một tư lệnh trẻ tuổi, da phả cực khủng, lại đẹp trai và cao quý như quách sĩ Kiên, chỉ sợ rằng tiêu chuẩn cao đến nỗi. Người phàm không với tới nổi, làm gì có chuyện không có cô nào thèm lấy quân nhân như anh. Có điều, Đình Việt biết rõ lý do quách sĩ Kiên không kết hôn chẳng phải là tiêu chuẩn kén vợ quá cao, mà là trong lòng chỉ chứa đựng duy nhất một người phụ nữ cố chấp đến nỗi chẳng ai có thể lai truyền được anh cũng không động lòng đến nỗi đau trong lòng quách sĩ Kiên chỉ chuyển sang chủ đề khác bao giờ cậu hành quân xuống biên giới phía nam sau đợt truy quét nạn buôn người này chờ giải quyết xong rồi tớ sẽ xuống phía nam ở đó thời tiết ấm áp hoa phủ dung dễ nở hơn đấy quách sĩ Kiên gật đầu nhắc đến hoa phủ dung đôi mắt trong veo của anh mới khẽ động một cái hy vọng là thế tớ trồng đi trồng lại gần năm năm nay nhưng không được chắc là phù dung không phù hợp với khí hậu phương bắc nói đến đây quách sĩ kiên lại vỗ vai đình việt tớ có sắp xếp xe để đưa cậu về bản a tứ việt không biết khi nào mới gặp lại nhớ giữ gìn sức khỏe kiên cậu cũng vậy đình việt nhìn chiếc xe zip biển đỏ cấp bậc v phía sau cảm thấy hơi ngại khi được đái ngộ như vậy bọn tớ định ra đường quốc lộ bắt xe Cậu đưa tới ra đường quốc lộ là được rồi, không cần phải đưa về tận bản A tứ. Cái này là chính sách đãi ngộ đặc biệt cho người có công phá đường dây buôn người đấy chứ. Đừng ngại, chỉ là một chuyến xe thôi. Cô ấy bị gãy xương sườn, đi xe khách nhồi nhét lại còn sóc nữa, không chịu được đâu. Thấy quách sĩ Kiên cười nói, Hà Phương đứng ở xa, không nghe được những lời này. Nhưng cô có cảm giác, quách sĩ Kiên và Đình Việt không giống như quen biết bình thường. Hơn nữa, mấy lần tư lệnh có nhìn sang cô, bằng một ánh mắt ôn hòa nhưng nhiều hàm ý, khiến Hà Phương cảm thấy như bạn của chồng đang đánh giá cô vợ nhỏ của đình Việt vậy. Nhưng lạ nhất là cô không cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng còn khẽ cười với quách sĩ Kiên. Lúc bọn họ lên xe, tư lệnh quách sĩ Kiên có nói Nhà văn Hà Phương, tôi có đọc tác phẩm mùa hạ ở vùng cao của cô rồi đấy, viết rất hay. Cảm ơn tư lệnh, có thời gian xin phép tư lệnh cho tôi đến thăm danh trại một lần nữa để lấy tư liệu viết sách. Tôi đã biết rất nhiều sách về chiến tranh, động vật Nhưng chưa từng viết về quân nhân Cũng không có gì để viết đâu Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi Quách sĩ Kiên khiêm tốn đáp hà Phương gật đầu Cũng không miễn cưỡng anh nữa Trước khi xe nổ máy Cô nhìn Quách sĩ Kiên nói một câu thật lòng Tôi rất ngưỡng mộ anh Tư lệnh Quách sĩ Kiên Ngưỡng mộ vì có một tình yêu sâu sắc Đối với Trịnh Vân Trang Đời này kiếp này chỉ một lòng Vì cô ấy không thay đổi Chiếc xe Jeep biển đỏ nổ máy rời khỏi bệnh viện huyện Giáp Biên, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn sau con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Bác sĩ Kiên nhìn đến khi không còn thấy khói bụi nữa mới lên chiếc xe còn lại quay về nơi đóng quân. Ngồi trên xe, anh trầm mặc nhìn ra ô cửa kính, phủ một màu xanh của lá ở bên ngoài, một vài cảnh cây vươn ra đường va vào thân xe như đâm vào mắt. Không hiểu sao từ khi gặp Hà Phương, nỗi nhớ Trịnh Vân Trang trong lòng anh Lại ra xiết thêm nhiều như thế Nhiều đến đau lòng Nhiều đến không chịu đựng được Có lẽ Hà Phương mà anh vừa gặp đó Có sự ngông cuồng Tự tin và cố chấp Giống hệt người phụ nữ trong lòng anh suốt 20 năm nay Cũng có thể về năm xưa Cũng từng có một điệp vụ văn trang Xách theo giấy bút đến căn cứ Z11 Để xin anh lấy tư liệu như thế Hai người khác nhau Mà lại giống nhau Khiến Quách Sĩ Kiên không nhịn được Mỗi giây mỗi phút đều nhớ về chuyện cũ Lồng ngực anh đau nhói Không thể nhìn tiếp cảnh vật bên ngoài Đành lặng lẽ nhắm mắt Ngửa đầu tựa vào thành ghế Văn đường ngồi ở ghế lái Nhìn qua gương chiếu hậu Thấy sắc mặt của quách sĩ Kiên phảng phất một nỗi đau không che giấu được Cũng cảm thấy lòng mình đau nhói Sau cùng Văn đường đành hít sâu vào một hơi Tư lệnh sau này sẽ khác thôi Người phụ nữ không tim không phổi trịnh văn trang đó sau này anh sẽ quên đi được thôi quãng đường từ huyện giáp biên về đến bản A Tứ phải mất dòng giã nửa ngày Hà Phương cuộn tròn trong lòng đình Việt ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy mới thấy chỉ đi được nửa đường cô buồn chán không có chuyện gì làm nên hỏi anh vừa nãy anh nói với tư lệnh chuyện gì thế chuyện của đàn ông em không biết được đói chưa anh búng mũi cô không đói chỉ muốn mau về nhà nằm mãi mỏi mông quá Cố chịu thêm mấy tiếng nữa, nghe anh bộ đội kia nói, khoảng 3 tiếng nữa sẽ về đến bản A Tứ thôi. Sau đó còn phải chờ bắt xe ở ngã tư Cổ Nương, còn phải đi bộ mấy cây số vào bản nữa. Hà Phương bất mãn thở dài một tiếng. Ây, sao mà xa thế chứ? Sao thế? Lúc đầu còn hăng hái đòi tìm một anh ngon trai để vào rừng chơi giã chiến cơ mà. Giờ thấy quãng đường gian nan, nên nản lòng rồi hà. Hà Phương không nghĩ anh còn nhớ những lời cô nói từ ngày đầu gặp mặt thầm rủa cái tên này thù dai thật đấy cô cười lấy lòng em tìm được rồi Hà Phương liếc người lái xe phía trước nói rất khẽ, âm thanh mờ ám chỉ đủ để hai người nghe thấy không những được chơi giã chiến trong rừng mà còn ở dưới nước nữa kìa bác sĩ Việt về bản A tứ không được thoải mái như trong rừng nữa anh bảo làm sao mà em hăng hái được nữa đây đình Việt lặng lặng hít vào một hơi thật sâu nghiến răng chỉ muốn mắng cho người phụ nữ này một trận. Cô không cần động chạm anh, chỉ cần chớp đôi mắt trong veo nhìn, khóe miệng cong cong lên. Như thế là anh đã đủ cảm thấy máu trong người sôi lên rồi. Đình Việt thầm chửi tục một tiếng trong lòng, chỉ muốn hất Hà Phương ra khỏi đùi mình. Anh nhỏ giọng mắng, Hà Phương, câm miệng lại. Cô ôm bụng cười như nắc nẻ, người lái xe phía trước cũng không rõ hai người cười cái gì, cũng cười theo. Xe jeep gầm cao lại đi được các địa hình đồi dốc cho nên hai người không phải xuống ngã tư cổ lương chờ xe hàng nữa mà được đưa thẳng đến bản tam. Lúc xuống xe, Đình Việt có lấy mấy chiếc bánh mì anh đã mua trên đường đưa cho người bộ đội. Cảm ơn cậu, cậu cầm cái này đi đường ăn cho đỡ đói nhé. Anh bộ đội kia rất trẻ chắc khoảng 26-27 là cùng. Cậu ta nhận lấy túi bánh mì to trên tay Đình Việt đáp. Vâng, cảm ơn anh. Tư lệnh dặn đưa hai người về tận nơi. Nhưng đường vào bản A Tứ nhỏ quá Xe Jeep chỉ có thể vào đến đây thôi Quãng đường tiếp theo Hai người cố gắng tự đi nhé Không sao, bình thường bọn tôi cũng vẫn hay đi bộ Chỉ còn mấy cây số nữa thôi Đình Việt nhìn bầu trời Đã bắt đầu chuyển về ban chiều rồi nói Cậu quay về đi, đi đường cẩn thận nhé Vâng Xe Jeep đi khỏi Đình Việt và Hà Phương cũng quay người đi vào bản A Tứ Mùa này con suối ở Giáp Bản Tam Có rất nhiều nước chảy qua Hà Phương không đi ủng cũng lười lết bộ qua suối giống như hơn một năm trước cô vỗ vai đình việt bác sĩ việt cõng em anh hơi buồn cười không tự đi bộ nữa à không hốt được anh ngon trai ở bản a tứ rồi em phải vắt kiệt sức lực mới được cô thấy anh vẫn đứng thẳng cơ thể cao như núi liền tóm lấy vai anh rồi cố kéo xuống mau lên bác sĩ việt cõng em đình việt thấy cô cứ nhảy lên nhảy xuống để hết cách đành ngồi xồm trước mặt hà phương trèo lên cô hài lòng ôm cổ anh trèo lên lưng anh để đình viện cõng vào bản a tứ lúc này ánh sáng ở trong rừng đã bắt đầu yếu dần những con chim bay đi tìm kiếm thức ăn ban ngày cũng đã về trú ngủ hai chiếc bóng chồng lên nhau lững thững bước trên con đường nhỏ bên tai có tiếng gióc rách của nước suối cảnh vật an tĩnh giống hệt như cách đây một năm khiến hà phương có cảm giác như mình mới chỉ đến bản a tứ ngày hôm qua Nhanh thật đấy, đi hết một vòng Rồi vẫn quay lại đây Ừm, đình việt chậm rãi Bước từng bước về phía trước Cõng cô ở trên lưng Ngày đó do em lại chọn bản A tứ Anh đoán xem, không đoán được Hà Phương hít hà mùi bồ kết Trên tóc anh mỉm cười Hồi đó có đọc được một bài viết Kêu gọi ủng hộ từ thiện Có một list địa điểm đến Với cái tên dài dài gì đó em không nhớ Chỉ nhớ mỗi hai từ A tứ vì nó ngắn nhất Rồi đến đây Đình Việt phỉ cười Em nhắn tin hỏi người viết bài từ thiện đó Người ta nói bản A tứ là điểm xa nhất Lần này nếu không quên góp đủ Thì chắc không lên được Kết quả là họ không lên bản A tứ Cho nên em lên Bước chân Đình Việt dẫm xuống mấy cành cây mục bên dưới Ánh mắt anh mông lung nhìn về phía trước Rất lâu sau mới nói với cô Hà Phương ừ, Em đã làm được rất nhiều điều Cho trường tiểu học A tứ Và cả cho anh nữa Trong lòng Đình Việt vốn nghĩ vậy nhưng lại không nói ra. Hà Phương cười cười, cũng không phải là chuyện to tát gì, mọi người đến ủng hộ là tốt rồi. Nói xong, lại nhớ ra chuyện gì nên cô hỏi, bác sĩ Việt, anh sẽ ở chỗ này bao lâu? Bước chân đình Việt ngay lập tức hưởng lại, nhưng một giây sau, anh lại nhanh chóng bước đi như bình thường, tỏ ra như không có gì. Thực ra, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi bàn A Tứ, nhưng bác sĩ Lâm mới đến chưa quen được với công việc. Hơn nữa, các bệnh nhân trong thôn anh đang chữa trị có rất nhiều bảo bỏ đi ngay thì anh không làm được thêm cả còn có công trình nghiên cứu phương pháp chạy thận nhân tạo mới của anh chưa hoàn thành, anh chưa có mặt mũi quay về cuối cùng Đình Việt nói trước khi bị bắt qua biên giới anh chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi chỗ này Hà Phương gật đầu cô không hỏi bây giờ thì anh suy nghĩ thế nào bởi vì mỗi người có một vết thương trong lòng khác nhau Có một sự cố chấp khác nhau, giống như cô không mà nguy hiểm chạy đến tìm Lâm Hạo, có được câu trả lời kia thì mới có thể thôi tự trách chính mình. Còn anh, trên vai anh gánh ba mạng người, cho nên anh cần thời gian để tự chữa lành vết thương trong lòng, cô hiểu, cũng không ép anh. Đi hơn 30 phút, cuối cùng hai người cũng về đến trường tiểu học A Tứ. Hà Phương vừa nhìn thấy A Văn đang thu hạt ô mai phơi trên dàn ngoài sân thì lập tức nhảy xuống khỏi lưng đỉnh Việt. Anh chưa kịp mắng cô, thì đã thấy Hà Phương chạy đi. Cô đứng trước sân gọi thật to, Thầy A-xì-lử, A-văn. Nghe tiếng gọi của cô, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Thầy A-xì-lử kinh ngạc, rụi mắt thật kỹ mấy lần. A-văn thì vứt cả đống ô mai trên tay hét to, Chị Phương, anh Việt, là hai người thật à? Bọn tôi về rồi đây. Hà Phương vẫy vẫy tay, vừa định nói thêm, thì đã thấy một bóng người chạy thật nhanh từ trong dãy nhà đi ra, Vụt qua cô rồi lao đến chỗ đình Việt ôm anh thật chặt, nhã làm khóc òa lên như một đứa trẻ. Bác sĩ Việt may quá anh vẫn bình an. Bác sĩ Việt em cứ tưởng là không gặp lại được anh nữa, tạ ơn trời Phật anh vẫn còn sống quay về. Hà Phương thầm chửi bậy một tiếng trong lòng: cái gã bác sĩ đào hoa này, sao đi đến đâu cũng có phụ nữ theo như vậy. ở thị trấn giáp biên có lý ban. Về đến bệnh viện có các cô y tá, còn quay lại đây thì có Nhã Lam. Cô xưa nay vốn không thích đàn ông có quá nhiều ong bướm xung quanh, thế mà bây giờ lại xây vào đúng một tên, vừa đẹp trai vừa tốn gái. Hà Phương thở dài, đúng là tạo nghiệp mà. Cô không buồn quan tâm đến Nhã Lam, đang khóc như mưa như gió phía sau lưng, chạy lại hỏi thăm thầy A Sỉ Lử và A Văn. Còn có bác sĩ Lâm mới đến, đang loay hoay ở trong bếp. Hai người mất tích gần nửa tháng trời Tất cả mọi người đều lo lắng Bây giờ gặp lại thì cứ túm lấy Hà Phương Và Đình Việt rồi hỏi đủ chuyện Lát sau Thầy A Sỉ Lử mới sực nhớ ra Trời đã tối Lại vội vàng dục mọi người mau dọn cơm lên Bữa cơm hôm ấy ngoài trời không có trăng sáng A Văn phải thắp bóng điện tròn ngoài sân lên Nhã Lam vẫn dính như Sam lấy Đình Việt Chỉ có Hà Phương Thẻ mấy món rau dưa ở bàn A Tứ Đến không cầm lòng được cả một buổi ngồi ăn từ đầu đến cuối A Văn thấy cô không để ý Đến Đình Việt rồi mới nói Chị Phương, chị bị thương có nặng không? Không, khỏe lắm Chỉ chảy sức một ít thôi Hà Phương gắp một miếng dưa cải muối Bỏ vào miệng nhai Gần đây mọi người vẫn tốt chứ Vẫn tốt A Văn thở phào một tiếng Ôi, hai người mất tích, bọn em lo lắng chết mất Có báo công an rồi á Mà mãi vẫn chẳng thấy tin tức gì Có cả gia đình anh Việt lên tìm nữa đấy Cô gật đầu Chuyện đi khám bệnh thì sao May mà có Lâm đến cũng đỡ đi nhiều Nhưng có một số việc Chỉ có anh Việt mới làm được thôi Ví dụ như các thuốc nam Mà bà con trong thôn vẫn đang uống đấy Bọn họ nói sắp hết rồi Nhưng em với Lâm không biết hái May quá, đang không biết phải làm sao Thì anh Việt về rồi A Văn nói đến đây lại cười cười Gắp một miếng thịt thật to vào bát Hà Phương Chị Phương, mau ăn đi Trông chị gầy lắm, gầy hơn cả trước rồi đấy ngậy mới đẹp đấy, ô mai cũng ngâm mà. Hả? Mặt mày A Văn hơi ngơ ra, lại theo phản xạ liếc đỉnh Việt đang bị Nhã Lam quấn lấy gấp thứ này thứ khác, không thấy anh tỏ ý kiến gì, A Văn mới nói, "Mùa mơ anh Việt mua về tự ngâm đấy, trời nắng em lấy ra phơi." Hà Phương cũng nhìn anh, trong mắt như có như không một ý cười. Đình Việt cũng cười, nhưng không phải với Nhã Lam mà là với cô. Ăn cơm xong, Đình Việt phải lên trạm xá kiểm tra công việc. Anh là trạm trường, lại vắng mặt tận nửa tháng, nên công việc chất lại như núi, không ai giải quyết thay. Hà Phương cũng chẳng có việc gì làm, nên mở điện thoại của A Văn, gọi cho Việt Anh một cuộc. Cô mất tích nửa tháng, bọn họ có thể không biết, hoặc không lo lắng, nhưng dù sao cũng là máu mổ, không bỏ được. Hà Phương cầm điện thoại ngồi ở chiếc ghế dài ngoài sân, bấm một dãy số rồi gọi đi. Chuông đổ, Rất lâu sau mới có người nghe máy. Alo. Giọng Việt Anh rất uể oải, nhưng khi nghe tiếng Hà Phương gọi thì giật thót mình, vội vội vàng vàng cầm ngay ngắn lại ống nghe. "Chị Phương, chị đấy à? Có phải là chị không?" "Ừ, là chị đây. Chị đi đâu tận nửa tháng rồi, em gọi bao nhiêu cuộc không được, nửa tháng qua chị đi đâu thế?" "Đi đến vùng không có sóng nên không liên lạc được. Cô nghĩ địa chỉ mình đăng ký hộ khẩu là nhà riêng, thì có việc có lẽ em Công an chỉ gửi thông báo đến đó không có ai nhận được nên mẹ cô mấy không biết chuyện Hà Phương bị bắt qua biên giới. Cô nói, có chuyện gì mà gọi chị vậy? Mẹ bị xe đụng phải nằm viện 4 ngày nay rồi. Việt Anh gấp gáp thông báo trước lúc hôn mê mẹ chỉ nói muốn gặp chị thôi chị Phương, chị mau về đi. Tìm Hà Phương nhói lên một cái cô không nghĩ mới mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Tình hình mẹ thế nào rồi? Vẫn hôn mê Bác sĩ nói mẹ bị chấn động não Không rõ bao giờ mới tỉnh lại Bây giờ vẫn đang nằm ở trong phòng hồi sức tích cực Chị Phương bao giờ thì chị về Hà Phương suy nghĩ vài giây rồi rứt khoát đáp Ngày mai Buổi đêm Cô ngủ một giấc rồi lại đột nhiên tỉnh dậy Theo thói quen của quạng sang bên cạnh tìm đình Việt Lúc không thấy mới nhớ ra Hai người đã trở về bản A Tứ Ở ký túc xá Cô ngủ phòng riêng Anh cũng ngủ phòng riêng Hà Phương hơi khát nước, cô lật chăn bước xuống giường, định tìm nước, nhưng gian phòng này lâu rồi không có ai ở. A Văn cũng chưa kịp để nước vào, cô đành lục túi đồ mới đem từ bệnh viện về sáng nay. Cuối cùng cũng tìm được một chai nước còn nguyên. Hà Phương mở nắp, lại phát hiện ra nắp đã bị ai mở từ trước rồi. Cô nghĩ chắc do lỗi đóng gói nên không để ý. Định đưa lên tu một hơi, nhưng khi nước vừa vào đến miệng thì lại có cảm giác mùi rất khác. Vừa hăng lại vừa nồng Không giống như nước bình thường Hà Phương suy nghĩ rất nhanh Lập tức nhổ ra Chỉ vài giây sau Đầu lưỡi cô liền bỏng rát như ăn phải ớt Hà Phương nhíu mày Bật điện lên nhìn cho rõ chai nước Thấy màu nước vẫn trong vắt Không có gì khác thường Người cũng không thấy có mùi lạ Nhưng miệng cô thì như ăn phải axit, Muốn lột ra đến nơi Hà Phương khó chịu Vội vàng đặt chai nước xuống Rồi mở cửa đi ra bên ngoài Ra đến hành lang cô mới thấy vòng đình Việt vẫn còn sáng đèn. Bên trong có thấp thoáng bóng của nhã lam, nhưng Hà Phương không có thời gian để ý, chỉ đi thẳng đến giếng xúc miệng. Nước giếng ở bản A tứ mát rưỡi, nhưng không thể xoa dịu hoàn toàn được, cảm giác bỏng rát trong miệng cô. Hà Phương bị bỏng đến ngứa ngáy chân tay, cứ múc từng gầu nước lên xúc miệng mãi. Mấy phút sau, đột nhiên có tiếng bước chân đi ra. Hà Phương chưa kịp ngẩng lên thì đã nghe giọng đình Việt. Em sao thế? Không biết. Cô gần như vùi đầu vào trong gáo, cố dùng cảm giác mát rượi của nước xoa dịu miệng mình. Em uống chai nước, nhưng mùi rất hăng, em có cảm giác như bị bỏng. Đình Việt ngay lập tức kéo cô đứng lên. Mùi vị nước thế nào, há miệng ra anh xem. Hăng, hôi. hà Phương há miệng ra, trời tối anh không nhìn rõ, lại kéo cô vào chạm xá. Khi bật điện lên mới thấy, niêm mạc trong miệng cô đã chuyển thành màu trắng, giống như ăn phải axit cũng may là vẫn còn nhẹ nên chỉ bị bỏng. Uống phải gì đó rồi, em có nuốt xuống không? Sắc mặt anh xanh mét. Hà Phương nói với anh là em không nuốt xuống. Hà Phương thấy anh lo đến mức mồ hôi trên trán vã ra đầm đìa, mới nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ, vội vã lắc đầu. Em không nuốt xuống, em thấy mùi lạ thì nhổ ra ngay, chắc chắn không, chắc chắn một giọt cũng không nuốt. Thấy cô gật đầu, tay Đình Việt siết chặt tay cô. Chặt đến nỗi Hà Phương rất đau Cô định kêu lên mới trở thấy Hai mắt anh đỏ hoe Cuối cùng đành lao lại ôm chặt anh Em không nuốt, không sao mà Hà Phương Anh giữ chặt lấy đầu cô Rõ ràng muốn nói gì đó Nhưng miệng lại không thốt ra được câu nào Một lát sau, anh mới run rẩy nói Ở yên đây, anh pha thuốc cho em Một lát nữa là hết đau ngay thôi Vâng Hà Phương ngồi xuống ghế nhìn anh luống cuống tìm từng loại nguyên liệu để pha thuốc. Đình Việt hình như vẫn rất run, nên cứ loành hoài mãi. Hết nhặt chai này lại đến chai kia. Cuối cùng cô đành lên tiếng Em không uống giọt nào, anh đừng lo, em không uống thật. Đình Việt quay đầu nhìn cô, mím môi lại tiếp tục pha thuốc. Lát sau, anh cầm một cốc nước đưa đến cho Hà Phương, bảo cô uống hết loại này. Chẳng biết anh pha loại thuốc gì, mà chỉ một lát sau, cảm giác bỏng rát trong miệng đã dần dần dịu bớt không còn đau nữa. Thế nào rồi? Anh ở bên cạnh cầm tay cô, lo lắng hỏi. Còn đau không? Hết đau rồi. Hà Phương giơ tay, sờ đầu mày đang nhíu chặt của anh. Nước em uống phải, có chất gì đó độc phải không? Đình Việt hít vào một hơi khẽ gật đầu. Phải là một loại chất độc nào đó, tương tự axit thì mới bỏng như vậy được. Nhưng vì pha loãng với nước, nên em mới chỉ bị nhẹ. Anh ôm cô vào lòng. Bạn nãy, Nếu em nuốt hai ngụm thôi thì có lẽ không cứu được nữa rồi. Hà Phương, em lấy loại nước đó ở đâu? Ở trong túi đồ mang từ bệnh viện về em nghĩ là anh mua. Cô đoán được ra là ai bỏ nhưng không có bằng chứng nên chỉ nói thế. Tuy nhiên, có những chuyện Hà Phương không cần nói ra thì Đình Việt cũng hiểu. Anh siết chặt lấy tay cô. Lát nữa đưa chai nước đó cho anh. Anh gửi đến công an giám định vân tay. Ừ. Hà Phương thở dài. Theo lẽ bình thường thì cô sẽ tự tay xử lý lý ban, nhưng ý định Việt như vậy, cô đành nghe theo anh. Hà Phương không muốn nhắc đến nữa, đành lảng sang chuyện khác. Ban nãy em thấy cô giáo Lam ngồi ở trong phòng anh, bác sĩ Việt, em còn chưa rời khỏi đây mà anh đã vội vàng quay lại với tình cũ rồi nhé Đình Việt hơi buồn cười, em bị thương không làm được cũng đâu phải lỗi của anh. Hà Phương véo hồng anh, thế nào, kỹ thuật cô giáo Lam tốt hơn em không? Lúc lên đỉnh, kêu có dễ nghe như em không?" Đình Việt bị véo đến đau điếng nhưng không dám đẩy cô ra, sợ làm Hà Phương đau, anh nghiến răng đáp, "Không bằng, còn dám nói." Cô càng véo mạnh hơn, Đình Việt hết cách đành giơ tay đầu hàng. Cô ấy sang hỏi Thuốc Nam, anh đuổi về rồi nhưng không chịu. "Vừa rồi thấy em là anh tìm cớ đứng dậy đi luôn đấy." Anh cảm nhận được màng thịt ở eo mình như sắp đứt ra, nói liền một mạch, "Nhà văn Hà Phương Không có ai bằng em Hà Phương phì cười Cô muốn hôn anh Nhưng lại sợ chất độc ở miệng mình vẫn chưa hết Sẽ lây cho đình Việt Cuối cùng đành nhịn lại Hà Phương ôm chặt lấy cổ anh Cười rồi bảo Bác sĩ Việt em về Hà Nội rồi Thì cho anh ăn bên ngoài đấy Đình Việt nhìn cô Ngữ điệu này của Hà Phương là nửa đùa nửa thật Không phải đe dọa Cũng chẳng phải đồng tình Nhưng quen nhau chừng ấy thời gian Đình Việt chắc chắn Cô không phải là loại phụ nữ thích dùng chung, ít nhất là trong thời gian hai người còn ở bên nhau. Không cần, anh đã nói cho em cả đời. Hà Phương vuốt môi anh, thật không? Thật, em về Hà Nội rồi, anh sẽ không quên em chứ? Ý cô là quên cảm giác trên giường cùng cô, quên cả tiếng hô hấp rối loạn cùng những tiếng kêu yêu kiều mỗi đêm quấn quýt. Tuy nhiên, đình Việt lại hiểu theo nghĩa khác, anh nghĩ cô muốn chia tay nên lạnh mặt đáp. Nói lung tung cái gì vậy Anh cứ trả lời em đi Em trả lời trước đi Em thì sao Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cô Rồi khẽ hỏi Có quên anh không Không quên Đêm ngày đều nhớ anh Lúc này tảng đá đè nặng trong lòng anh Mới nhẹ bớt Đình Việt ôm cô gật đầu Vậy thì anh cũng không quên em Rất tốt Hà Phương giúp trong lồng ngực ấm áp của anh Lắng nghe từng tiếng tim đập của anh Còn cả mùi da thịt quen thuộc của đình Việt Trước giờ Chưa từng vì tạm biệt người đàn ông nào Mà khiến cô lâu luyến Nhưng hiện tại đây Chỉ tạm xa anh một thời gian Mà Hà Phương lại cảm thấy không nỡ Cứ muốn mãi mãi ở lại chốn này Nhưng cô ở lại được sao Cô là một nhà văn Có nhiều dự định cho tương lai Cô còn người mẹ đang hôn mê Ở bệnh viện dưới Hà Nội Cô không thể ở mãi tại đây như đình Việt được Rất lâu sau cô nói Bác sĩ Việt Ngày mai em sẽ về Hà Nội Vào tháng 6 Bầu trời Hà Nội đón Hà Phương Bằng một cơn mưa rào tầm tã Cô xuống khỏi xe khách Liền bắt một chiếc taxi Đi thẳng đến hành lang bệnh viện Lúc vào đến khoa gây mê hồi sức Đã thấy Việt Anh đứng chờ sẵn ngoài đó Nghe tiếng bước chân Việt Anh lập tức quay đầu lại Chị sao chị về muộn thế Đường xa Hà Phương ném ba lô cho thằng nhóc Sắn tay áo đi về phía trước Mẹ nằm phòng nào? Phòng 303. Việt Anh chật vật bắt lấy ba lô của Hà Phương là một chiếc ba lô bằng vải dù màu đen đã cũ kỹ Chẳng biết bên trong chứa cái gì mà cứ kêu xào xạo. Chị, trong ba lô có gì mà nặng thế? Chị mang cả phân dê Tây Tạng về đấy à? Hà Phương bĩu môi không thèm đáp. Cô không nói với Việt Anh đó không phải phân dê là ô oh mai do đình Việt tự tay ngâm. Lúc rời khỏi bàn A Tứ thầy A Sỉ Lửa có mang rất nhiều dưa muối và thịt khô cho cô, nhưng Hà Phương chỉ xin đúng một đống ô mai trên dàn phơi. Đình Việt đứng từ xa nghe vậy thì khé cười. Anh biết thứ cô muốn chỉ là thứ ô mai đó. Hà Phương đẩy cửa vào phòng ba mới thấy chú quý đang đút cháo cho mẹ mình. thân thể bà đầy vết rước sát, đầu vẫn còn quấn băng trắng nhưng vẫn tỉnh táo. Không đến nỗi thê thảm như lời Việt Anh kể. Cô quay đầu phóng một ánh mắt sắc như dao đến Việt Anh. Thằng bé sợ hãi co rúm người, lại cười hề hề, nói với Hà Phương bằng khẩu hình, mẹ mới tỉnh dậy thôi mà, em có lửa chị đâu, mẹ bị hôn mê mấy ngày mới tỉnh thật đấy. Cô không thèm mở miệng, nhưng trên mặt viết rõ mấy từ, cứ ở đó chờ chết. Việt Anh sợ bị cô xử tội, không biết làm sao, đành cười tươi nịnh nọt lấy lòng, còn tốt bụng gọi giúp cô, "Bố, mẹ, chị Phương về rồi này." Hai người nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn ra cửa. Chú Quý thấy Hà Phương về thì vội vàng đặt tô cháo xuống. Con về rồi đấy à? Cô gật đầu, nói vâng một tiếng, rồi dào bước đi lại gần, cúi đầu nhìn mẹ mình. Mẹ thế nào rồi? Ổn hơn chưa? Lâu ngày không gặp con gái, bà Châu rất nhớ Hà Phương. Nhưng cứ nghĩ đến mấy hôm trước, bản thân suýt chết mà gọi mãi cũng không liên lạc được với cô. Bà vẫn còn rất giận. Bà Châu không trả lời, lạnh mặt quay đi. Chú Quý ở bên cạnh thấy vậy mới nói. Mẹ con đỡ rồi đấy. Mấy hôm trước đau nhiều, bà ấy cứ nặng nặc đòi gặp con. Mà dượng gọi con mãi không được. Nói rồi, chú Quý kéo tay áo mẹ cô, nhỏ giọng khuyên nhủ. Con cũng về rồi, em đừng giận dỗi nữa. Phương lo cho em nên bỏ giờ cả công việc. Từ tận xa tít tắp chạy về đây thăm em đấy. Đến quần áo con bé còn chưa kịp thay, ướt hết rồi kia kìa mẹ cô vẫn ấm ức thì ấm ức nhưng mà vẫn liếc con gái một cái bà giận dỗi mắng nó thì lo lắng cái gì quanh năm suốt tháng lang thang bên ngoài không ngó ngàng gì đến gia đình cũng chẳng để ý đến mẹ nó sống hay chết cũng may lần này em cao số nên mới trụ được đến bây giờ lần sau có khi nó đợi mộ em xanh cỏ rồi mới chạy về thắp nén hương nào lại nói linh tinh rồi đàng ốm đừng có mà nói gở. Dưỡng cô gượng gạo nhìn Hà Phương. Con đừng để bụng, bà ấy lần này bị nặng, nhớ con mà không gặp được nên tuổi thân thế thôi. Thấy con về á là hết giận ngay ấy mà. Nói tới đây, chú Quý lại nhìn Việt Anh, đang xách cái ba lô to bự của Hà Phương đi vào. Con đã ăn uống gì chưa? Đi đường xa có mệt không? Không sao ạ. Hà Phương cũng không muốn nói nhiều lời, chỉ lặng lặng cúi xuống, lấy chiếc khăn bẩn đặt ở trên tủ inox, mang vào phòng tắm đi giặt. Nhiều năm nay, giữa cô và mẹ luôn tồn tại một lần danh ngăn cách chỉ cần đặt một bước chân là có thể bước qua nhưng cả hai người lại chưa từng tiến về phía đối phương dù chỉ là một lần Với Hà Phương, đó là nỗi đau khi mẹ mình tự tay chặt bỏ những tình cảm và khát khao đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân của cô Còn đối với bà Châu, đó là sự thất vọng đến tột cùng khi đứa con gái duy nhất của mình lại năm lần bảy lượt Lựa chọn quên sinh vì một thằng nhóc nhà nghèo Sau này không sống tốt Lại là một công việc chẳng giống ai Tuy nhiên mẹ cô vẫn chấp nhận công việc ấy Bởi vì bà muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa Còn Hà Phương Cô dù từng muốn rời bỏ bà Lại luôn phiêu bạt nay đây mai đó Nhưng lại chưa từng hận mẹ mình Họ là mẹ con Tình cảm máu mủ Không thể nào dứt được Cũng chẳng cách nào hận được Hà Phương giặt khăn bằng nước ấm xong Lúc đi ra thì chú quý đã đút xong cháo cho bà Châu. Dượng thấy cô cầm khăn ấm thì tự động đứng lên cười rồi bảo con lau mặt cho mẹ đi xương bả vai bà ấy gãy không cử động được. Vâng. hà Phương đi lại gần tự tay lau mặt cho mẹ lúc nhìn từ trên xuống qua áo bệnh nhân mới thấy bả vai của bà Châu có một vết đứt dài khâu gần 10 mũi có lẽ do bác sĩ đóng đinh bả vai. Mẹ cô không nói chuyện nhưng cũng không từ chối Hà Phương đứng bên cạnh chỉ chuyên tâm lau rửa không mở miệng câu nào nhưng mọi động tác đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng Chú Quý thấy vậy mới xua Việt Anh ra ngoài căn phòng vừa rồi còn có vài tiếng người nói chuyện giờ im lặng đến mức chỉ nghe âm thanh và trà sát không khí mỗi lúc một trầm mặc nặng nề cuối cùng vẫn là bà Châu đầu hàng trước vừa rồi ở chỗ nào Hà Phương đáp còn lên biên giới tìm tài liệu viết sách Cô không nhắc đến việc bị bắt cóc, cũng không nói mình bị thương. Mẹ cô không phát hiện ra, nên lại bắt đầu cằn nhằn. Con có biết, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Định cứ lang bạt khắp nơi mãi như thế này sao? Mẹ, khi nào cảm thấy đủ, con sẽ tìm một người khác phù hợp hơn. Thế nào mới là đủ? Ây, Hạ Phương, mấy năm qua con sống một mình, cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ chỉ hy vọng con tìm được một người đàn ông tốt, ràng buộc được bước chân con. Có gia đình rồi Ở yên một chỗ chăm sóc con gái là tốt nhất Còn mấy 28 tuổi Mẹ vội gì chứ Cô cười nhạt Việt Anh nó cũng trưởng thành rồi Có bạn gái thì sẽ sớm lấy vợ thôi Lúc đó kiểu gì mẹ cũng được bế cháu Còn so sánh thế mà được à Bà Châu giận đến nỗi quay phát đầu lại Môi run rẩy mắng Mẹ chỉ có mỗi mình con là con Người khác dù có gọi mẹ là mẹ Cũng không cùng máu mổ được Hà Phương thấy giận bà động đến vết thương lại đau đến tái mặt. Cô cũng không muốn đôi co tranh cãi, nên đành hạ giọng. Mẹ, được rồi, mẹ cứ giữ sức khỏe, điều trị bệnh cho tốt. Khi nào cảm thấy thích hợp, thì con sẽ tìm đối tượng kết hôn. Chờ con thì đến bao giờ? Mẹ có một cô bạn có con trai, cũng chạc tuổi con đấy. Hôm qua cô ấy vừa đến thăm mẹ cũng có nhắc đến, hôm nào hai đứa gặp mặt thử xem. Con không thích mấy cái việc mai mối thế đâu. Mẹ, con nói rồi, Cứ để mọi thứ tự nhiên đi Cũng không phải con định cả đời không kết hôn 7 năm rồi Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn Là cô sẽ nói trở một thời gian Nhưng mấy năm qua dài như vậy Mà Hà Phương vẫn chưa thực sự mở lòng ra Với người đàn ông nào Bà Châu chợt nhận ra Cô chỉ nói thế để dỗ mình Bà cứ nghĩ sau khi mình quần ra đi Hà Phương sẽ mãi mãi Sống như một kẻ đã chết như vậy Cô đơn cả đời không kết hôn Nhưng bây giờ nhìn vào ánh mắt của cô, bà lại phát hiện ra trong đó dường như đã có thêm mấy phần sinh khí, còn có vẻ nghiêm túc và ấm áp bấy lâu nay đã mất đi. Bà Châu khó tin hỏi lại lần nữa. Con nói thật đấy à? Thật. Hà Phương lau đôi bàn tay của mẹ mình gật đầu. Con sẽ kết hôn, mẹ đừng lo. Thê thì tốt rồi. Viền mắt mẹ bỗng dưng đỏ hoe, lặp lại lần nữa. Mẹ chờ đến ngày con lấy chồng, Tự tay trao cổ hồi môn cho con. Mẹ, tốt nhất là nên nhiều nhiều vào một chút nhá. Phải nhiều chứ. Con gái mẹ lấy chồng thì phải mang theo nhiều cổ hồi môn, để nhà chồng con không dám khinh con gái mẹ mới được. Sau khi từ bệnh viện trở về, Hà Phương quay lại căn hộ riêng. Lúc mở cửa, cô theo thói quen liếc sang nhà bên cạnh. Thấy ở đó đóng cửa im lìm. Có lẽ hàng xóm giờ này vẫn chưa về. Tắm rửa xong, Hà Phương lấy điện thoại mới định gọi cho đình Việt. Nhưng khi trong loa vang lên tiếng tổng đài, thông báo thuê bao không liên lạc được, cô mới chợt nhớ ra, anh vẫn ở bản a tứ nghèo nàn, không những sóng chập chờn mà muốn mua một cái điện thoại mới cũng phải đi hơn 40 cây số. Đình Viễn vừa về đến Trạm Xá, đã bù đầu bù óc với công việc như thế, đi mua làm sao được chứ? Nghĩ đến đó, cô chán nản vứt điện thoại sang một bên, leo lên giường đi ngủ. Có điều mặc dù tối đó, được nằm trên chiếc giường vừa rộng rãi vừa êm ái lúc mở cửa mình cũng không vang lên những tiếng kéo ghẹt như sắp gãy đến nơi ở ký túc xá trường tiểu học A Tứ nhưng Hà Phương vẫn cứ thấy thiếu thứ gì đó ngủ cũng không thấy ngon nửa đêm cô lại tỉnh dậy lục ba lô tìm ô mai định ăn nhưng lại vô tình rút ra cả mấy chai thủy tinh nhỏ nhìn kỹ mới nhớ ra đây là thuốc mà đêm qua đình Việt đã pha sẵn Anh sợ cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn thải hết được độc nên mới dặn Hà Phương mỗi ngày uống một chai Về tới Hà Nội cô bận rộn nên quên bé hắng đi Quả nhiên người nào đó ở từ xa mà vẫn đủ năng lực dựng cô dậy nửa đêm để uống thuốc như vậy Hà Phương cảm thấy sức ảnh hưởng của bác sĩ Việt đối với mình ngày càng lớn cũng bất lực chẳng biết phải làm sao đành mở nắp chai thủy tinh uống một hơi hết sạch Lát sau quay lại giường đi ngủ lần nữa Thì quả nhiên không còn cảm thấy buồn bực Nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đến sáng Ngày hôm sau Cô đến tòa soạn Để hỏi thăm tình hình bán sách thời gian gần đây Tổng biên tập nhìn thấy bóng Hà phương từ xa Đã cuống quyết chạy lại Ôi bà cô của tôi ơi Em đi đâu mà nửa tháng trời không liên lạc được thế Có biết sách mùa hạ ở vùng cao của em thế nào rồi không hả Cô điểm nhiên nhìn tổng biên tập Nói một câu xanh dờn Quá tải lượt bán phải không hả Tổng biên tập không dọa được người phụ nữ Cứng đầu cứng cổ này Lạnh lùng lườm một cái Biết thế mà còn không chịu về à Thành viên fanpage của em đang dần dần đòi em ký sách kia kìa Các gian triển lãm khác đều có tác giả cho chữ ký Mỗi sách của em là tác giả Chẳng bao giờ ký tên Anh đang đau đầu muốn chết đây Không ký mới làm người ta tò mò chứ Ký tên rồi thì chẳng còn gì khác Với những tác giả khác nữa Hà Phương nửa đùa nửa thật nói Tổng biên tập anh tha cho tay của em đi Tổng biên tập không thèm chấp, chỉ hỏi Vừa rồi đi Tây Tạng, có viết được bản thảo nào không? Khi nào định xuất bản sách? Em chưa viết được chữ nào ở bản thảo, nhưng chắc không cần phải viết bản thảo nữa. Thời gian này nghỉ ở nhà, em sẽ viết sách luôn. Khi nào xong, em sẽ gửi đến tòa soạn. Anh nhớ để dành một suất in cho em đấy nhé. Ai chứ? chứ? nhà văn nổi tiếng Hà Phương thì đồng ý ngay. Dành hẳn một suất VIP luôn. Tổng biên tập bỗng dưng nhớ ra một chuyện nên hỏi À... Cái anh bác sĩ Huy em viết trong cuốn mùa hạ ở vùng Cao ấy, ở ngoài đời thế nào?" Hà Phương khẽ nhíu mày, sau tự nhiên anh lại hỏi đến bác sĩ ấy, còn sao nữa, vì fan dần dần hâm mộ nên tòa soạn đang định cử phóng viên lên viết bài về cậu bác sĩ ấy chứ sao. Tổng biên tập lườm cô, lúc đầu cũng không hót như thế, sau này cô phóng viên Nghiêm Quỳnh ở tòa soạn đất Việt lên bản A4 viết báo, có chụp một bức ảnh về bác sĩ kia, trên mạng mới đào lại sách của em rồi lượt bán tăng vỏ từ 10% lên đến 40% Phương, cậu bác sĩ đó mặt mũi không tệ Nhờ. Hà Phương không hề nghe lọt tai lời của tổng biên tập cô chỉ để ý đến mỗi bức ảnh của đình Việt lúc trước, anh không cho nghiêm quỳnh chụp ảnh, nhưng cô ta vẫn cố tình viết một bài báo về anh thứ này là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, Hà Phương không thể chấp nhận được cô lập tức xoay người đi thẳng ra xe tổng biên tập thấy Hà Phương bỏ đi như vậy mới cuốn quyết gọi. Hà Phương, đi đâu thế? Em đi có việc. Tổng biên tập, lần tới em ký sách sau. Nói xong thì nhảy lên chiếc G500, phóng mất hút. Cô lái xe đến trước tòa soạn đất Việt, lục lại tin nhắn ra lô cũ lấy số nghiêm quỳnh, sau đó gọi cho cô ta một cuộc. Nghiêm quỳnh giờ ấy mới đi lấy tin về, nhận được điện thoại từ số lạ, thì ngay lập tức nghe máy. Alo, có thời gian không? Hà Phương liếm môi, Liếc cô gái mặc quần bò cạp cao đứng ngoài cửa kính, nói chuyện với tôi một chút. Nghiêm Quỳnh nhận ra giọng của Hà Phương nhưng vẫn ngờ ngợ. "Chị Phương, là chị à?" "Ừ." Đỗ xe phía sau cô. Nghe thế, cô ta mới quay đầu nhìn về phía sau. Hà Phương cũng hạ kính xuống, thò một cánh tay trắng nõn ra cửa. Nghiêm Quỳnh không rõ Hà Phương tìm đến tận đây là vì lý do gì, nhưng cũng không từ chối được, đành lững thững đi lại gần. "Chị Phương, Tìm em mà, Ừ, có việc. Cô mở điện thoại lên, trên màn hình là ảnh chụp góc nghiêng của đình Việt. Anh đang cúi đầu viết bệnh án ở trạm xá. Đôi mắt trong sạch không vướng một hạt bụi. Phía sau lưng là bức tường bong chóc cũ kỹ, treo đầy bằng khen của anh. Cô chụp tấm này. Nghiêm Quỳnh hơi tái mặt. Em chụp, nhưng chỉ nhìn góc nghiêng nên không rõ mặt. Với cả em viết bài báo tốt về anh ấy, nhiều người biết đến bản A Tứ thì sẽ có nhiều nhà hào tâm tìm đến hơn. Ai cần cô giúp? Chưa được sự cho phép của người khác, mà đã chụp ảnh đăng lên mạng. Phóng viên Nghiêm Quỳnh, lúc trước đi học, cô không được dạy môn đạo đức à? Hà Phương cười khẩy, còn Nghiêm Quỳnh cắn chặt môi, cứng họng không đáp lại được lời nào. Cô ta nhìn vẻ mặt lạnh lẽo như băng của Hà Phương, cảm thấy lòng đầy áp lực. Em xin lỗi, em chưa xin phép anh Việt, mà đã chụp ảnh và đăng bài. Em sai, em sẽ xin lỗi anh ấy. Xin lỗi là xong à? Hậu quả ai chịu? Chị Phương, dù sao cũng chỉ là một bài báo thôi mà, còn là một bài báo tốt. Cô ta ngẫm nghĩ vài giây rồi nói. Với cả em chỉ viết về Anh Việt, trong đó không có chữ nào đả động đến chị cả. Hà Phương cười cười, bàn tay lạnh lùng đưa lên, không báo trước, tắt thẳng vào mặt nghiêm quỳnh. Một tiếng bóp giòn dã vang lên, nghiêm quỳnh vừa bị đau vừa kinh ngạc, há hốc miệng hồi lâu mới thốt ra được một câu. Chị Phương, chị... Cô có chắc? Không có chữ nào động đến tôi không? Gương mặt cô không biểu cảm Nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao. Cô phóng viên Chơi trò ném đá giấu tay Không vui đâu Nhất là đối với tôi Nghiêm Quỳnh ôm mặt sừng sốt Biết Hà Phương đang nói đến chuyện gì Nhưng vẫn giả ngu Chị nói gì cơ? Tôi không hiểu chị đang nói chuyện gì cả Người biết tôi Cùng bác sĩ Việt đi cứu mấy đứa trẻ chỉ có cô. Hà Phương cười nhạt, mọi người ở bàn A Tứ cũng sẽ không nói tôi kéo anh ấy đi. Nghiêm Quỳnh, cô coi thường tôi cũng không sao, nhưng kể về cuộc đời tôi để lấy lòng kẻ khác. Loại phụ nữ cặn bã như cô, đáng bị đánh. Những lời nói này khiến Nghiêm Quỳnh cảm thấy còn đau hơn bị vả vào mặt. Cô ta vốn nghĩ nói xấu Hà Phương với bà Trần Nguyệt Hoa thì cô sẽ không đoán ra, mà cô đoán được thì cũng chẳng thể làm gì. Không ngờ, Hà Phương quái gở hơn cô ta nghĩ, cũng ra tay quyết tuyệt hơn cô ta nghĩ. Người phụ nữ có thủ tất báo này, nghiêm quỳnh không chọc nổi. Cô ta run rẩy nói: Hôm nay chị đánh tôi, tôi sẽ kiện chị hành hung người. Có giỏi thì kiện đi, bà đây theo đến cùng. Hà Phương hừ lạnh một tiếng. Bà đây từng hút thuốc, uống rượu, chơi thuốc, chơi đàn ông, cũng có giấy chứng nhận bị tâm thần, sẵn tiện. Bà đây cũng không ngán giết người đâu Nghiêm Quỳnh nghe đến Hai chữ giết người Thì hoảng đến mức chân mềm nhũn, Vội vội vàng vàng Lùi ra xa khỏi xe của Hà Phương Cô ta sợ Hà Phương làm thật Nên nói Chị Phương, chị đừng có cắn bậy lung tung Nếu còn dở trò sau lưng tôi một lần nữa Thì không chỉ có cắn bậy lung tung đâu Tôi sẽ lột da cô Trèo lên đấy Nghiêm Quỳnh không dám trả treo Tự biết thân biết vận nên chỉ im lặng Nhìn chầm chầm Hà Phương Vừa rồi cô ta tay rất mạnh Gò má của nghiêm quỳnh đã sưng tấy cả lên Hà Phương cũng không muốn bẩn tay đánh lần nữa Chỉ lườm cô ta một cái Rồi nổ máy xe rời đi Trước lúc đi khỏi Cô bỏ lại một câu Loại phụ nữ tâm địa đê tiện như cô Muốn thích anh ấy Cũng không có cửa đâu Về đến nhà Hà Phương mới lấy điện thoại gọi cho A Văn Giờ ấy A Văn đang nấu cơm trong bếp Tiếng củi vang lên lách tách Ở tận Hà Nội cũng có thể nghe thấy Cô hỏi bâng qua mấy câu A Văn trả lời xong Ngẫm lại thấy Hà Phương chẳng bao giờ gọi cho mình Giờ đột nhiên tốt bụng hỏi thăm như thế Chắc là có ý khác Cậu ta cười rồi bảo Chị Phương, bác sĩ Việt đi vào thôn chưa về Ai hỏi anh ấy mà cậu trả lời Ơ, thế chị gọi điện thoại cho em Không phải để hỏi anh Việt à Cô trả lời rất thản nhiên Không, tự nhiên nghĩ đến mọi người Nên gọi hỏi thăm thôi có việc rồi tôi cúp máy đây nói xong không đợi A Văn trả lời đã sập máy A Văn ở đầu dây bên kia bỗng dừng nghe mấy tiếng tút tút thì tròn xoe mắt bỏ điện thoại xuống nhìn thấy tín hiệu kết nối đã kết thúc cũng ngơ ngang chẳng biết ra làm sao chẳng lẽ anh ta đã nghĩ sai ư Hà Phương gọi điện thoại lên chỉ để hỏi thăm mọi người chứ không riêng gì bác sĩ Việt anh ta hóng hớt nhầm chỗ rồi à nghĩ vậy nhưng đến tối khi Đình Việt quay về A Văn vẫn nói lại cho anh nghe về việc cô gọi lên tuy nhiên đình việt cũng chỉ ừ một tiếng cũng chẳng có thái độ gì giống như Hà Phương vừa rời khỏi bàn A Tứ là hai người trở mặt làm người dưng ngay vậy A Văn vò đầu bớt tóc không hiểu được quan hệ của hai cái người này là gì bèn dứt khoát không quan tâm nữa thế nhưng đến 10 giờ đêm cậu ta lại bị dựng dậy còn bị cướp cả điện thoại A Văn nghiến răng kèn kẹt kêu ẩm mỹ lên Hai người có thể thôi, xoay tôi như trong tróng được không hả? Đình Việt phẩy tay, mau ngủ đi. Sau đó cầm điện thoại ra chiếc bàn dài ngoài sân, kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, anh trần trừ một lúc rồi mới gửi tin nhắn. Ngủ chưa? Vài phút sau mới có tin trả lời. Có chuyện gì? Nói chuyện một lát, không rảnh. Kể chuyện, không nghe à? Không nghe, phiền quá, đi ngủ đây. Đình Việt đọc mấy dòng tin nhắn hậm hực của cô. Biết hà Phương đang không vui, cũng không muốn chêu cô nữa, nhanh chóng ấn nút gọi đi. hà Phương tắt máy mấy lần, nhưng anh vẫn kiên trì gọi. Cuối cùng cô vừa bắt máy vừa hét ầm lên. Làm cái gì thế hả? Định phá giấc ngủ của người khác à? Nhà văn hà Phương, bình thường em đâu có ngủ vào giờ này. Anh cười khẽ, anh biết tôi đi ngủ giờ nào cơ à? Cô nghiến răng kèn kẹt, tôi ngủ giờ nào liên quan gì đến anh? Thành âm của cô không có một chút bất ngờ. Giống như đã đoán được người nhắn tin đến là Đình Việt Giữa hai người Luôn có một loại ăn ý như vậy Anh cũng không hỏi cô sao lại biết Chỉ cười nói Đừng giận nữa Giọng của Đình Việt rất ấm Mặc dù ở cách xa hàng trăm cây số Nhưng vẫn có thể vỗ về tâm trạng của Hà Phương Thực ra cô biết anh bận Cũng không trách anh Vì không để ý đến cô Nhưng Hà Phương vẫn rất ấm ức Cô là người chỉ cần phải chịu thiệt một chút Cũng không nhịn được Nhất là trong mối quan hệ chỉ có hai người Đình Việt thấy cô mãi không trả lời Thì lại hỏi Sương sườn đã hết đau chưa Hết rồi Mấy ngày nay em làm gì Chạy loanh quanh đi kiếm mấy anh chàng đẹp trai Tìm được anh nào chưa Trên dưới mười anh rồi Cô ngẫm nghĩ một lát Lại nhớ đến cơ bụng rắn chắc Cùng đường nhân như sâu hôn hút dưới eo anh Bất giác nuốt khan một tiếng Anh nào cũng có cơ bụng tám múi. Xem ra nhà văn có niềm vui mới, nên không nhớ đến nơi nghèo nàn này nữa rồi. Anh cười cười, uổng công sáng nay A Văn lại phơi đột ô mai mới, quả nào cũng vừa to vừa nhiều muối, còn bảo khô hẳn rồi sẽ cất vào bình, chờ em đến lấy đấy. Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới lại thèm giỏ dãi. hà Phương lập tức ngồi dậy, với tay lấy túi ô mai trên đầu giường, bỏ một hạt vào trong miệng. Quả nhiên vị ô mai chưa kịp khô này, không thể ngon bằng ô mai anh mang xuống cho cô lần trước. Có lẽ vì A Văn phơi chưa khô hẳn Cũng có thể Do không phải đích thân đình Việt Lặn lội đường xa đưa đến Nên mới không thấy ngon Hà Phương cao có nói Ai nói với anh là em quên bản A Tứ rồi Em chỉ quên anh thôi Nhanh thế à Anh nhớ mày Cách đây nửa tháng em còn bảo nghiện Giờ mới có mấy ngày Đã cài nhanh thế Bác sĩ Việt Chẳng lẽ không ăn cơm cũng không cho người ta ăn phở sao Không cho Cô hừ lạnh một tiếng Chết đói cũng là em chịu thiệt Anh thì thiệt cái gì Ngón tay đình Việt gõ gõ xuống bàn Không thêm nhiều điệu gì Không theo nhịp điệu gì Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp Hà Phương, anh cũng không ăn cơm Câu nói này mang hai nghĩa Từ hôm cô đi đến giờ Anh thật sự rất bận Vào trong thôn cũng ăn tạm vài cái bánh cóc mò để làm việc Buổi tối về đến ký túc xá Thì không còn sức nữa Tắm rửa xong thì leo lên giường đi làm, không có hạt cơm nào vào trong bụng. Nhã Lam cả ngày quấn lấy anh như thế, anh cũng chưa từng động đến cô ta. Anh không ăn cơm, cũng không phát sinh chuyện gì với bất cứ người nào ngoài hòa phương. Ý anh là như thế. Mà người con gái ở đầu dây bên kia cũng có lẽ cũng hiểu được một lời nhiều nghĩa của anh. Vì ô mai mặn chua trong miệng cô tan ra, trong lòng cũng ít nhiều cảm thấy chua xót Cô không ấm ức nữa, chỉ lặng lẽ hít vào một hơi. Mấy ngày nay bận lắm mà Ừ, thuốc nam mọi người trong thôn uống sắp hết rồi. Anh phải đến khám lại, sau đó còn đi vào rừng hái thuốc. Việc hơi nhiều nên hôm nào cũng muộn mới về. Anh đi một mình à? Ừ. Đình Việt sợ cô lại nhớ đến ngày đầu anh và cô giáo Nhã Lam chơi trò giã chiến trong rừng. hắn giọng bổ sung thêm một câu. Chỗ rừng phía tây khó đi. A Văn với Lâm cũng không theo được nên một mình anh đi. A Văn và bác sĩ Lâm không leo được. Nghĩa là cô giáo Nhã Lam muốn đi cùng cũng không nổi. Hà Phương hài lòng gật đầu. Bác sĩ Việt, làm gì cũng nên giữ sức khỏe. Anh biết rồi. Mẹ em thế nào rồi? Ổn rồi. Bác sĩ nói phải nằm viện khoảng một tháng nữa để tiêm kháng sinh thôi. không hơn ba mấy mũi. Ừ, dùng kháng sinh nhiều sẽ hơi mệt. Ăn nhiều ngủ khỏe sẽ nhanh khỏe hơn. Ngừng một lát anh mới nói tiếp. Trên này có mấy loại thuốc nam giúp phục hồi sức khỏe tốt nhưng anh lại không có thời gian mang về không sao Hà Phương nhả hạt ôm ai ra cười cười ở đây cũng có bán nhiều thuốc bổ không tốt bằng thuốc bác sĩ Việt tự tay hái nhưng dùng vẫn tạm được anh cứ để dành thuốc đó chừng nào về Hà Nội thì mang hết cho em em đang lên mạng á, bán kiếm tiền nhà văn Hà Phương phải nói trước cho em biết bán thuốc nam á, không được nhiều tiền đâu không sao dù sao thuốc cũng chỉ một phần thôi Quan trọng là bác sĩ nổi tiếng của trạm xá bản A Tứ tự tay đem về. Đình Việt gật đầu, cười mà như không cười. Ừm. Sau đó, bọn họ không ai lên tiếng nữa. Đồng hồ đếm thời gian trên điện thoại vẫn chậm chậm chạy. Phẳng phất quanh ống nghe chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai. Cảm giác như ở gần thật gần mà không thể chạm đến. Lúc này mới biết, hóa ra bản A Tứ đến Hà Nội, xa đến thế. Hai người ở xa, Phải chịu đựng khoảng cách Có những nỗi chống chảy Mà điện thoại cũng không khỏa lấp được Cô hiểu, anh cũng hiểu Rất lâu, rất lâu sau đó Khi sương muối bắt đầu rơi xuống Trên khu rừng nhỏ ở bản A Tứ Đình Việt mới khẽ gọi Hà Phương Cô lờ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ Lúc này mây đen đã răng xuống trên bầu trời Mấy hạt mưa lất phất đổ xuống Ừ Vài ngày nữa có thời gian Anh sẽ đi mua điện thoại Nếu thèm thuốc thì ăn ô mai, biết không? Cô gật đầu, ô mai em mang về vẫn đủ dùng, khi nào hết em sẽ tìm anh lấy. Ừ, anh đưa tay lên, muốn xoa đầu cô, nhưng lại chợt nhớ ra, bây giờ Hà Phương ở rất xa, chỉ có thể đáp. Có thời gian thì ra ngoài hít thở, đừng chỉ du rú ở trong nhà, đến triển lãm sách ký tên cũng được. Sao tự nhiên lại bảo em đến triển lãm sách ký tên? Vì lúc trước anh không thấy em ký tên. Hà Phương chợt nhớ đến Tết năm vừa rồi, cô đến triển lãm có thấy rất nhiều tác giả ngồi ký tên vào sách cho độc giả, chỉ có gian sách của cô chống không. Lúc ấy Nam Minh còn chìa cuốn mùa hạ ở vùng cao ra, đòi xin chữ ký của cô. Sau đó hai người khoác tay nhau đi xem phim. Không ngờ lúc ấy có một người nữa cũng ở đó. Trong lòng Hà Phương cũng có chút chua xót. Cô hỏi anh: Tết vừa rồi anh cũng đến triển lãm sách? Ừ, bác sĩ Việt. Cô cầm chặt ống nghe khẽ gọi Lần sau mang sách tới Em sẽ ký tên cho anh Đình Việt cười cười Cảm ơn nhà văn Hà Phương Thời gian sau đó Hà Phương bắt đầu chịu khó ra ngoài hít thở Hàng ngày cô ghé qua bệnh viện Thăm bà Lê Diệu Châu Sau đó đến tòa soạn ký tên vào sách Gửi tặng cho độc giả Tổng biên tập hỏi cô Sao không tới triển lãm sách Để vừa ký tên vừa giao lưu với mọi người Từ đó tăng độ phủ sóng của tên tuổi Nhưng Hà Phương chỉ nói Em sợ bọn họ, nhìn thấy người thật lại sốc đến mức không muốn làm độc giả của em nữa. Hà Phương, anh nói thật nhé. Tổng biên tập nhìn cô từ đầu đến chân một lượt. Gặp em, người ta đều có cảm giác muốn có được, nhưng lại không thể chinh phục được. Em á, giống như hoa anh túc vậy. Hà Phương bật cười. Tổng biên tập, anh đang chêu em đấy à? Anh đã bảo nói thật mà. Thực ra tổng biên tập định nói cô giống một con ngựa bất kham mà ai cũng muốn thuần phục được hơn, nhưng lại cảm thấy không phù hợp lắm, lại ví cô như hoa anh túc. Hà Phương cũng không muốn nói nhiều đến vấn đề này, chỉ phẩy tay. Anh có dụ dỗ em, thì em vẫn không đến triển lãm để ký tên đâu. Phiền chết. Tổng biên tập cũng cười, được rồi, không đến thì không đến, em cứ ngồi đây ký tên là được rồi. Hà Phương tùm tìm, hạ bút viết xuống lên trang giấy, chữ ký của cô rất ngắn và cũng rất mạnh mẽ, chỉ có một chữ P. Có một hôm, Hà Phương đến cửa hàng tiện lợi mua ít hoa quả mang tới bệnh viện thăm mẹ, tình cờ ở đó lại đang có đợt quảng cáo dầu gội mới, nghe nói là mùi bồ kết. Cô xách giỏ hoa quả đến nhìn thử, bạn PG mới đưa mẫu ra rồi cười tươi nói: "Chị thử mẫu dầu gội mới của bên em đi, mùi bồ kết tự nhiên lắm, vừa thơm vừa sạch nữa, dưỡng tóc cực mềm mượt." Hà Phương cúi đầu thử ngửi, mùi bồ kết hơi nồng lại đậm hương hóa chất không trong sạch như mùi bồ kết trên tóc của một người ở bản A Tứ. Cô lầm nhầm tính ngày mới chợt nhớ ra mình đã về Hà Nội hơn nửa tháng rồi. 20 ngày không được gặp anh, chỉ thỉnh thoảng gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Ô mai cũng đã sắp hết. Không ngửi được hương thơm, không có cảm giác bình yên dung dị từ cơ thể người ấy. Hà Phương có chút phiền lòng. Cô lắc đầu, tôi có dầu gội rồi, cảm ơn. Sau đó xách rõ hoa quả đi thẳng. Lúc đến bệnh viện, người bạn của mẹ cô cũng đang ở đó. Thấy hà Phương đi vào, dì Tú liền ngây ra. Chị Châu, đây có phải là Phương nhà chị không? Bà Lê Diệu Châu, chỉ có một đứa con gái này. tuy hơi lạnh lùng ngang bướng, nhưng từ đầu đến chân lại đẹp chẳng thua gì mỹ nhân. Giống hệt như bà hồi còn trẻ. Bà Lê Diệu Châu tự hào nói, con gái của tôi đấy. Dứt lời, bà quay sang nhìn cô. Phương, đây là dì Tú ngày trước hay đến nhà chơi đấy dì ấy ở nước ngoài về vài tháng nay con còn nhớ không Hà Phương gật đầu lịch sự đáp còn ạ chào dì Tú sao càng lớn càng xinh đẹp thế này xinh quá đi thôi dì Tú nhìn cô suýt xa da trắng môi đỏ nữa nghe mẹ con nói con vẫn chưa có bạn trai phải không Hà Phương định nói nhưng hai người kia thậm chí còn không cho cô cơ hội mở miệng lập tức chặn họng nói à 28-29 tuổi đầu rồi mà còn không chịu yêu ai bao nhiêu đàn ông theo đuổi cũng không chọn lấy một người tôi sốt ruột muốn bế cháu lắm rồi mà nó bảo cứ từ từ từ từ sao được phụ nữ đến tuổi này cũng nên lấy chồng sinh đẻ đi chứ hôm trước tôi cũng nói rồi phải không thằng Minh nhà tôi hơn Phương 1 tuổi cũng chưa có bạn gái đâu hay là hai đứa gặp nhau nói chuyện đi xem mà nếu hợp á thì tiến tới, không hợp thì thôi gì, bây giờ là thời đại mới rồi mà Kết hôn đâu cần mai mối nữa với cả chắc con trai dì cũng không thích con đâu. Không gặp sao biết được hai đứa cứ thử gặp nhau một lần đi xem sao. Mặc dù Hà Phương từ chối như thế nào hai bà mẹ vẫn tự ý bàn bạc với nhau sắp xếp một cuộc hẹn giữa cô và con trai của dì Tú. Với tính cách của Hà Phương tất nhiên cô sẽ không đi nhưng bà Lê Diệu Châu nói chỉ cần cô gặp mặt lần này về sau sẽ không dục cô kết hôn nữa. Thêm cả Hơn cả một tuần nay đình Việt không hề liên lạc với cô. A Văn nói anh đi khám bệnh suốt, có những hôm gần sáng mới về, đình Việt chỉ được ngủ vài tiếng lại phải dậy đi. Thành ra cũng chẳng có thời gian để gọi điện cho cô. Hà Phương cười tự nhủ Biết chương yêu xa phiền phức như vậy, cô đã không mất công tán tỉnh anh ngay từ đầu rồi. Bây giờ đình Việt không rời khỏi bàn A Tứ, mà Hà Phương cũng không thể cứ mãi lên đó cùng anh. Mỗi đứa một nơi, mỗi đêm đều trống trải quay quát. Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm Cũng chẳng phải chờ điện thoại của ai Cô đi gặp con trai của dì Tú một lần Coi như giết thời gian cũng được Mấy hôm sau đến lịch gặp mặt Cô một mình lái xe đến nhà hàng Mà dì Tú đã đặt sẵn Ban đầu dì Tú nói mình cũng đến Nhưng khi cô vừa xuống xe Thì lại nhận được tin nhắn của dì ấy Nói có việc đột xuất phải đi trước Dặn Hà Phương cứ vào nhà hàng Con trai dì Tú đang ngồi chờ cô Ở bàn số 16 còn ghi thêm một dòng chữ sát cửa sổ bên trái. Hà Phương nhìn dòng tin nhắn trong tay, cười nhạt một tiếng rồi cất điện thoại vào túi, lững thững đi vào bên trong. Cô đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy được bàn số 16. Khi thấy rõ người ngồi đó, Hà Phương bất giác nhíu mày. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn đi lại gần. "Chào hàng xóm." Nam Minh đang chăm chú xem tin tức trên điện thoại, ngước lên nhìn thấy Hà Phương thì gương mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tình cờ thế, em cũng đến đây ăn cơm mà Em đến xem mắt. Cô cười cười, ngồi xuống ghế đối diện nam minh một chân tùy ý vắt lên. Dì Tú nói, có con trai muốn giới thiệu với em, không ngờ lại là hàng xóm nhà kế bên. Đừng nói em là con gái cô trầu đấy nhá. Tiếc quá, anh đoán đúng rồi. Nam minh vẫn chưa hết sửng sốt, anh ta mở to mắt, không tin nổi, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, sau đó đột nhiên bật cười. Anh không nghĩ... Là anh với em lại có duyên thế đấy Tự nhiên sau một thời gian dài không gặp Lại từ hàng xóm trở thành đối tượng Xem mắt của anh luôn rồi Duyên phận này á không phải ai cũng có được đâu nha Em cũng thấy vậy Lâu không nhìn thấy em Em có khỏe không? Em khỏe Hà Phương liếc cuốn menu trước mặt Nà mình cũng nhận ra Mình vừa rồi mài nói chuyện Mà quên mất mục đích của buổi xem mắt hôm nay Anh ta vội vàng cầm lên Đưa cho Hà Phương Em chọn món đi Cô gật đầu nhận lấy cuốn menu Ở đó toàn những món thịt Đắt tiền, hình ảnh cũng rất bắt mắt Nhưng với hà Phương Lại không có một chút hấp dẫn nào Cô chỉ vài món salad Cho em cái này đi Nam Minh nói Người đẹp rồi, không cần phải giảm cân nữa đâu Không phải em lười ăn thịt Chỉ thích mấy món rau À Anh ta tỏ vẻ hiểu ra Vẫy tay gọi phục vụ kêu mấy món salad hà Phương vừa chọn Kèm theo một suất ngăn ngỗng lúng ăn uống, Nam Minh có hỏi cô thời gian vừa rồi đi đâu. Hà Phương chỉ nói qua loa, mình sang Tây Tạng tìm cảm hứng viết sách. Anh ta cười bảo, nhà văn phải đi nhiều nơi thật, mấy lần sang gõ cửa nhà em nhưng mà không có ai trả lời, gặp được em khó quá. Em về nửa tháng rồi nhưng không gặp anh. À, bố anh ốm, anh về bên đó ở một thời gian, đang định sang tuần tới dọn về nhà bên này. Nói tới đây, hình như Nam Minh nhớ ra chuyện gì đó. Nên ngước lên bảo cô Đúng rồi, tháng trước anh có thấy bảo vệ Gửi anh một phong bì của công an Nhờ gửi cho em nhưng mà không gặp Bây giờ vẫn đang ở nhà anh Hà Phương biết đó là giấy thông báo Bị mất tích của cô Cũng lười nhiều lời, chỉ đáp Vâng, lúc nào có thời gian thì gọi em Em qua lấy Lát nữa để anh về nhà lấy cho em Tiện đường đưa em về nhà Dù sao cũng thực sự là tiện đường Hà Phương im lặng ăn salad trên đĩa Không từ chối Bởi vì đã quen biết, nên bữa xe mặt đó không khó nuốt như cô nghĩ. Ban đầu Hà Phương chỉ định đến, nói mấy câu khiến đối phương sợ chạy mất dép rồi đi về. Nhưng vì con trai dì tú, hóa ra là hàng xóm nhà cô, nên cô chỉ đành lịch sự, ngồi ăn đến hết bữa. Nàm mình cũng không tỏ ra vồ vập như thời gian trước. Anh ta nói chuyện rất điềm đạm, thỉnh thoảng kể một vài chuyện cười. Quan trọng nhất là không hề đề cập đến vấn đề, tìm hiểu để tiến tới kết hôn. Hà Phương nghĩ buổi tối hôm nay có thể tạm chấp nhận được Ăn xong Nam Minh cùng cô về nhà Lúc đến trước căn hộ của anh ta Hà Phương cũng không có ý định vào Nhưng anh ta mở cửa xong Lại quay đầu hỏi Em có muốn vào nhà uống chén trà không Anh phải tìm mất một lúc đấy Hà Phương suy nghĩ một lát cũng đi vào Nhà của Nam Minh Không hẳn là quá gọn gàng Nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn Trong nhà có rất nhiều mô hình hoạt hình Còn có mấy cuốn truyện tranh để trên giá Ở bàn trà đặt cuốn mùa hạ Ở vùng cao của cô nam mình thấy ánh mắt Hà Phương Nhìn cuốn sách thì hơi ngượng ngập gãi đầu Hồi trước đang đọc dở Nên để đây Vẫn chờ nhà văn Hà Phương ký tên Có chữ ký rồi Anh sẽ cất vào tủ kính khóa lại cẩn thận Cuốn sách không có nhiều nếp gấp Ở phần sau vẫn phẳng lì như mới Giống như người đọc nó Chỉ mới dở qua mấy trang đầu Hơn nửa cuốn sách chưa từng đọc qua tâm trạng muốn ký tên lập tức bay sạch. Cô lắc đầu, cuốn này xuất bản lâu rồi đợi khi xuất bản cuốn khác em sẽ ký tên cho anh. Em viết về bản A Tứ rất hay anh cũng muốn lên đó thử một lần để xem ở đó thế nào mà viết vào sách cũng cảm thấy bình yên như thế. Nói tới đây nam minh lại khẽ cau mày ở đó có thầy hiệu trưởng gì nữa nhở? À bá à? Hà Phương cười, thầy A Xì Lử À đúng rồi Thấy A xì lử Nam Minh có chút xấu hổ Em đợi anh một lát nhé Anh nấu nước pha trà Tiện đi lấy đồ cho em luôn Dứt lời Không đợi Hà Phương đáp Đã quay người vào bên trong Đợi Nam Minh đi rồi Cô mới lật dở cuốn sách ở trên bàn Thấy bên trong có vết ố sậm màu Do cà phê đổ ra Mấy bìa sau còn có một vệt hình tròn Có lẽ Nam Minh đã dùng nó Để kê cốc cà phê Cô xem xong thì cười nhạt Không nói gì, chỉ đặt nguyên lại chỗ cũ. Một lát sau, Nam Minh quay lại, đưa cho cô một sấp phong bì và giấy tờ, đều là thông báo từ phía trung cư gửi đến, tất cả chưa bóc. hà Phương nhận lấy, cũng không muốn ở nơi này quá lâu nên đứng dậy. Cảm ơn anh, em còn có việc nên về luôn đây. Anh chưa pha trà mà, nước sắp sôi rồi, để lúc khác cũng được, ngày tháng còn dài. Nam Minh cũng không miễn cưỡng cô, đành tiễn hà Phương ra cửa. Lúc cô chuẩn bị đi khỏi, anh ta có nói, "Chắc ngày mai anh trở về luôn, hàng xóm lúc nào rỗi mời em một bữa cơm nha." Nam Minh cười, "Tự tay anh nấu, em hơi bận, dính sau nhé. Được, ngủ ngon nhé, tạm biệt." Hà Phương ôm đống giấy tờ về nhà, cô lười không thèm giờ ra đọc, tắm rửa xong liền leo lên giường định đi ngủ, nhưng quay tới quay lui vẫn không sao thiếp đi được. Rảnh rỗi, cô lại lẩm nhẩm đếm ngày. Từ lần cuối đình Việt gọi điện thoại tới giờ đã 8 ngày rồi. Cái tên bác sĩ chết tiệt kia hình như chỉ vùi đầu với công việc chữa bệnh của mình không còn nhớ đến cô nữa. Hai người lại ở cách nhau mấy trăm cây số, đường đi gian nan chẳng có lý do gì để đến thăm. Hà Phương nghĩ đến cô giáo Lam ngày đêm quấn lấy anh còn có đám thiếu nữ trong thôn muốn gả cho anh tự nhiên lại cảm thấy đau đầu. Cô nghiến răng kèn kẹt nhìn ba chữ bác sĩ Việt Bất động trên màn hình Rồi bực bội ném xuống gối Miệng chửi bậy hai từ đồ khốn Cái tên kia dường như linh cảm được Cả tiếng mắng chửi của cô Chưa đầy 3 giây sau đã gọi đến Hà Phương cầm điện thoại lên Thấy ba chữ bác sĩ Việt nhấp nháy Thì không nghe Nhưng anh cứ gọi mãi gọi mãi Đến cuộc thứ 5 thì cô đành hậm hợp nghe máy Phiền quá Anh không ngủ thì đừng có phá đám giấc ngủ của người khác Ngủ rồi à Giọng anh khe khẽ, khẽ. Đầu dây bên kia lẫn tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lạch cạch. Ngủ rồi, không bận rộn như bác sĩ Việt, giờ này làm sao mà còn thức? Anh nghe được ý mỉa mai của cô, muốn cười mà không cười nổi. Hôm nay em làm gì? Đến bệnh viện, đi ký tên, buổi tối đi ăn với một anh chàng đẹp trai, cao mét tám. Ăn ngon không? thanh âm của anh có chút không vui. Hà Phương cũng nghe ra được, nhưng cô cố ý chọc tức anh nên vẫn đáp. Ngon! nói rất nhiều chuyện, anh ta còn mời em về nhà, uống chén trà, làm nhiều hơn thế nữa. Đình Việt nhẫn nhịn, hít sâu vào một hơi, cố nén cảm giác khó chịu trào dâng nơi cổ họng. Làm chuyện gì? Làm nhiều chuyện. Anh không cần biết. Em không kiên nhẫn đến thế à? Đúng đấy, em không kiên nhẫn. Không có anh thì em tìm người đàn ông khác. Anh cứ ở đó với đống thuốc nam thuốc tây gì của anh đi. Cô lẩm bẩm rùa, làm như không có anh thì em chết chắc. Anh không trả lời nữa Trong ống nghe chỉ có mấy âm thanh hít thở nặng nề hà Phương cũng không nói Cô buồn bực không có cách nào chút giận Mà Đình Việt ở bên kia Cứ im lặng mãi Cuối cùng cô cảm thấy Hai người quá lãng phí thời gian Lãng phí cả tiền điện thoại Nên bấm nút tắt máy Đình Việt cũng không gọi lại hà Phương không trông chờ anh dỗ dành Nhưng thái độ này của anh Khiến cô bực bội mãi không thôi Cô có cảm giác như giữa mình và Đinh Việt, đơn giản chỉ là tỉnh một đêm, nói cho cả đời gì đó đều là giả. Hai người đã từng hứa hẹn gì đâu. Hà Phương cười tự giễu, sau đó không muốn phải phiền lòng thêm, đành dứt khoát tắt luôn nguồn điện thoại, nhét xuống gối rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng cô chưa ngủ được lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Ban đầu Hà Phương nghĩ là bên nhà hàng xóm, nhưng những tiếng cốc cốc kia cứ dồn dập vang lên, giống như rọi vào tai. Khiến cô cảm thấy khó chịu đến điên cả đầu Hà Phương trùng chăn lại Cố bịt tai Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại Thậm chí còn nhiều hơn Tận một lúc sau cô mới phát hiện ra Thì ra mấy âm thanh ồn ào đó là ở cửa nhà mình Không biết cái tên thối tha nào Nửa đêm còn phá đám giấc ngủ của cô Nhưng đêm hôm khuya khoát thế này Làm phiền người khác á Đáng bị bắn bỏ Hà Phương định mặc kệ Để người kia gõ chán rồi thôi Nhưng người ở bên ngoài vẫn kiên trì không chịu đi Hơn nữa Hàng xóm cũng bị làm phiền Nên cũng lục đục dậy mắng Cuối cùng cô chịu hết nổi Đành mặc nguyên bộ đồ ngủ Đầu bù tóc rối ra mở cửa Hà Phương không thèm nhìn xem ai Đã cầu có mắng Làm cái quái gì vậy hả Người kia không đáp Anh đứng ngược sáng Chiếc bóng dài đổ xuống thân thể cô chồng lên bóng của Hà Phương Trong không khí thoang thoảng mùi bột kết trong lành không có hương hóa học, còn phảng phất cả mùi khử trùng thanh lạnh. Lúc lan đến cánh mũi hà vương, cô mới thoáng ngây ra. Không có chỗ ngủ, đến phiền em một đêm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện, cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23s diễn đọc Kim Thanh.